Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Tỷ Phú Ẩn Hình Vượng Phu Vợ trước. Chương 86, trên người hai con ma truyền đến từng trận đau nhức cả hai đều không dám nói xấu gì Diệp Tuệ nữa, chỉ lo tránh khỏi thẩm thuật thôi, chúng nó gần như đã dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để bay vèo đi. Cả hai đều tràn trề khát vọng sống, chạy đến chỗ bức tranh cách thẩm thuật xa nhất, nhưng vẫn thấy lạnh run người. Thẩm thuật để điện thoại xuống, nhìn Diệp Tuệ hỏi, chúng nó còn đang nói chuyện không? Diệp Thuệ cười không chỉ không nói gì mà còn bị anh dọa chạy mất rồi Cô và anh tiếp tục sánh vai đi tiếp Có rất đông người đang dừng lại trước một bức tranh Cô muốn biết đó là tranh gì mà lại nhiều người hứng thú đến vậy Nhưng vì đông quá nên cô không tiến lại gần được Chỉ có thể đứng phía sau đám đông mà nhìn Bối cảnh trong bức tranh rất tươi sáng Là một biển hoa rực rỡ Khiến người ta nhìn vào là thấy vui vẻ ngay Nhưng ở chính giữa bức tranh lại có một người phụ nữ đứng khóc Cô ấy đứng trong biển hoa, mắt nhìn phía trước toàn thân được biển hoa rực rỡ vây quanh, nhưng đáy mắt lại mang theo sự bi thương. Tươi sáng và bi thương, hai phong cách đối lập nhau lại cùng tồn tại trong một bức tranh. Diệp Thuệ thấy rất khó hiểu. Đứng trước cô là một bé gái, bé gái kéo áo mẹ chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh, giọng nói non nớt hỏi, mẹ chị gái kia sao lại không vui vậy à? Mẹ cô bé lắc đầu nói, mẹ cũng không biết. Diệp Thuệ thầm nghĩ thì ra không phải chỉ mình cô thấy vậy. Lúc này bắt đầu có tiếng nghị luận, một người lên tiếng, 10 năm trước tôi cũng đã nhìn thấy bức tranh này, rõ ràng tôi nhớ người phụ nữ trong tranh cười cơ mà nhỉ, không hề bi thương như bây giờ. Nhưng cũng có thể là tôi nhớ nhầm, người trong tranh vẽ thì làm sao thay đổi biểu cảm được cơ chứ, không thể nào từ cười chuyển sang khóc được. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật tranh vẽ sao có thể thay đổi được nhỉ? Chuyện này quá kỳ lạ rồi. Thẩm thuật trầm tư vài giây rồi nói, cũng lâu quá rồi, có lẽ ông ấy thật sự đã nhớ nhầm. Mấy người khác lại nói, gần đây tôi nghe nói nhà của thầy vệ bị cháy, thầy vệ đã mạo hiểm xông vào biển lửa, lúc được cứu ra trên tay ông còn ôm mấy bức tranh. Xem ra thầy vệ rất yêu quý những bức tranh của mình. Lúc này, Diệp Thuệ bỗng nghe thấy tiếng khóc cô nhìn lên, chẳng biết từ khi nào lại có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh bức tranh cô ấy lặng yên ngắm nhìn nó một lúc nước mắt cứ chảy xuống. Diệp Thuệ nghĩ thầm, người này có phải là fan cuồng của vệ tế không đây, nghe tin vệ tế gặp chuyện nên mới đau buồn như vậy. Cô suy nghĩ miên man, nhìn cô gái trong bức tranh rồi lại nhìn sang cô gái đang đứng khóc kia cô ngẩn người, hai người này sao lại giống nhau đến thế. Diệp tuệ kéo tay áo thẩm thuật hỏi anh thấy không? Cô gái trong bức tranh giống hệt với cô gái đang đứng khóc đằng kia. Thẩm thuật nhìn lên, ngờ vực nói, làm gì có ai đang khóc. Diệp tuệ không tin cô lại lôi kéo anh, nói, rõ ràng ở kia. Lời còn chưa dứt cô liền sừng sốt, cô nhìn thấy mà người khác lại không thấy còn có thể là gì được chứ? Cô gái kia là ma. Diệp Thuệ vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, chúng ta đi thôi, đi xem triển lãm tranh mà gặp ma liên tục thế này, cô mệt muốn về nhà luôn. Thẩm thuật nghĩ một lát lại yên lặng lấy di động ra, rất tự giác bật đèn flash. Diệp Thuệ thấy hành động của anh thì vội đè tay anh lại. Anh làm gì thế? Thẩm thuật nghiêm túc nói, có phải con ma kia lại bắt nạt em không? Để anh giúp em đuổi nó đi. Diệp Thuệ vội vàng phủ nhận không có ma nào bắt nạt em hết. Thẩm thuật rõ ràng tỏ ra hoài nghi thật không Nếu con ma trong tranh mà biết thẩm thuật định làm gì Thì nhất định cô ấy sẽ càng khóc thảm hơn cho mà xem Tôi khóc là việc của tôi, liên quan gì đến các người cơ chứ hu hu hu Diệp tuệ thấy thẩm thuật không tin mình thì trở nên nóng nảy. Cô lập tức sơ tay lên, nhìn vào mắt anh mà thề Em thề luôn là không có ai bắt nạt em hết Thẩm thuật bấy giờ mới không cố chấp nữa Cô và anh chuẩn bị ra về Nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến một chuyện liên quan đến vệ tế Nghe nói bức tranh vừa rồi là tác phẩm hồi con trẻ của vệ tế, điều đáng nhắc tới chính là trong các tác phẩm của ông chỉ duy nhất có bức tranh đó là vẽ một người con gái. Từng có phóng viên hỏi vệ tế là đằng sau bức tranh này có câu chuyện gì không, vệ tế không đáp ông không trả lời bất cứ một câu hỏi nào về tên tuổi thân phận và những điều liên quan đến cô gái trong tranh. Vì vậy nên tất cả mọi người đều đoán cô gái trong bức tranh có thể đã từng qua lại một thời gian với vệ tế, là bí mật mà ông muốn trôn giấu trong lòng. Không thể nói, cũng không dám quên. Lời đồn thật thật giả giả, bản thân vệ tế lại không nói gì nên chẳng có ai biết rõ sự thật cả. Bức tranh này về sau đã trở thành bức tranh nổi tiếng nhất của thầy vệ, người đến chiêm ngưỡng bức tranh này có thể nói là nhiều không đếm xuể Diệp tuệ và Thẩm Thuật trở về nhà. Diệp tuệ lần trước đã hành động thất bại nhưng cô vẫn chưa chịu chết tâm, Thẩm Thuật và cô ở chung dưới một mái nhà, cô còn khối cơ hội để thể hiện. Cô lại mò lên mạng tìm kiếm cách khác sau khi nghiên cứu một lúc cuối cùng cô cũng chốt được một phương án hợp lý. Hôm sau, Diệp Tuệ một mình đến trung tâm thương mại, vừa đến cửa hàng là cô hỏi nhân viên ngay. Loại nước hoa nào cửa hàng mình bán chạy nhất vậy? Vì Diệp Tuệ che chắn rất kỹ càng nên nhân viên không nhận ra cô, nhiệt tình giới thiệu cho cô các loại nước hoa của cửa hàng. Gần đây loại nước hoa này là bán chạy nhất ạ, rất nhiều cô gái khi đi hẹn hò đều sẽ xịt loại này lời nhân viên nói khiến hai mắt diệp tuệ sáng rực cô không chút do dự chọn luôn loại đó mặc dù bây giờ cô và thẩm thuật vẫn chưa yêu nhau nhưng cô cũng không ngại luyện tập trước đâu gói lại giúp tôi nhé tâm trạng cô cực kỳ tốt mua xong là về nhà luôn lần này diệp tuệ không tập yoga nên không phải lo sẽ bị trôi mất lớp trang điểm cô ngồi trước gương kẻ mắt lúc kẻ đến phần đuôi mắt tay cô nhẹ nhàng hất lên một chút diệp tuệ hướng mặt vào gương hít mắt kẻ mắt xong nhìn quyến rũ hơn nhiều Mọi khi cô không bao giờ trang điểm khi ở nhà, bây giờ cô đã trang điểm cẩn thận chỉ chờ thẩm thuật về thôi. Trang điểm xong, Diệp Tuệ xịt nước hoa cô vừa nhìn vào gương vừa tưởng tượng đến cảnh thẩm thuật người thấy mùi hương trên người cô. Diệp Tuệ suy nghĩ đến mất hồn, động tác xịt nước hoa vẫn không dừng lại, gương mặt trong gương vẫn đang tươi cười, bất trì bất giác trên người cô đã được xịt một đống nước hoa. Lúc cô phát hiện ra thì nụ cười trên mặt liền cứng đơ lại cô xịt nước hoa là để quyến rũ thẩm thuật chứ không phải là để hành hạ mũi anh đâu. Mùi hương phải thoang thoảng như có như không thì mới hấp dẫn, nếu mùi nồng quá thì e là thẩm thuật sẽ sợ hãi mà chạy biến đi mất. Diệp tuệ lập tức quẳng lọ nước hoa lên bàn, sau đó dùng tốc độ chạy nước suốt 100 mét lao vào nhà tắm tắm rửa Cô tắm đi tắm lại mấy lần rồi mà mùi vẫn quá nồng, làm cho cô thấy hơi khó thở. Trong lúc Diệp Thuệ đang liều mạng trà rửa để tẩy mùi nước hoa thì thẩm thuật đã ra khỏi thang máy rồi đi vào nhà. Anh mở cửa trong phòng tối đen như mực Diệp Thuệ vẫn chưa về nhà sao. Anh nhớ sáng nay lúc ra cửa cô còn nói với anh là hôm nay lịch trình của cô không nhiều mà. Anh cúi đầu nhìn xuống, giày của Diệp Thuệ đã đặt ngay ngắn một chỗ, rõ ràng cô đã về nhà rồi. Mọi khi Diệp Thuệ đều sẽ chào anh một tiếng mỗi khi anh về nhà, sao bây giờ lại thế này? Thẩm thuật nhíu mày, lẽ nào cô bị ốm rồi? Nghĩ tới đây, thẩm thuật lập tức bước nhanh về phòng cô, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, sợ cô đổ bệnh trong lúc anh không có nhà. Cửa phòng của Diệp Thuệ khép hờ, ánh đèn bên trong xuyên qua khe cửa chiếu xuống sàn. Thẩm thuật không trực tiếp mở cửa ngay mà gõ cửa trước, nhưng gõ ba tiếng mà không thấy ai trả lời, Diệp Thuệ cũng không ra mở cửa. Anh lại theo bản năng nhíu chặt mày, vừa định mở cửa vào thì cửa lại bất ngờ được kéo ra. Thẩm thuật. Diệp Tuệ nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 8 giờ rồi cô chỉ mải tắm rửa nên quên mất thời gian anh về nhà. Diệp Tuệ kéo cửa phòng ra cho anh đi vào. Cô không muốn cho anh biết vừa rồi cô tắm là để giảm bớt mùi nước hoa nồng nặc trên người cho nên nói dối. Vừa nãy em đang thay quần áo cô trột dạ cười. Thẩm thuật không hề nghi ngờ lời cô nói, anh tin ngay lập tức. Vì thời gian tắm quá lâu nên da cô đỏ ửng cả lên, ngay cả mắt cũng đỏ như vừa mới khóc. Thẩm thuật nhìn cô mấy giây rồi nói, em sốt à. Mặt đỏ hồng, da mở cửa chậm các dấu hiệu đủ để thẩm thuật thêu dệt thành một câu chuyện. Đó là Diệp Tuệ vì phát sốt nên cơ thể không thoải mái, nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng anh gõ cửa thì liền cố gắng gượng xuống giường mở cửa cho anh. Diệp Tuệ lúng túng đáp, em không sao. Thẩm thuật lại hỏi, em không sao. Rõ ràng anh không hề tin cô cho rằng cô không biết giữ gìn sức khỏe cho nên kiên trì muốn xác nhận chuyện này tem cặp nhiệt độ đi, Diệp Thuệ sờ cái mặt nóng bừng của mình, cô biết nguyên nhân là gì, nhưng vì muốn che giấu sự thật nên đành phải ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế trong miệng. Thẩm thuật ngồi trên salon chờ, lúc bình tĩnh lại, anh bỗng ngửi thấy hương nước hoa, mùi thì rất thơm, chỉ có điều là hơi nồng. Mùi nước hoa từ đâu ra vậy? Lúc thẩm thuật ngờ vực quay đầu nhìn xung quanh phòng một lượt, Diệp Thuệ cũng đã cảm thấy có gì đó sai sai. Khi tầm mắt của cả hai đều dừng lại ở lọ nước hoa trước gương. Diệp Tuệ thật sự muốn lao ngay xuống cầm lấy nó giấu xuống gầm giường. Vì muốn quyến rũ thẩm thuật nên cô đã chót xịt cả đống nước hoa, còn phải tắm đi tắm lại mấy lần trà sát muốn rách cả da luôn, bây giờ còn bị anh hiểu lầm thành cô bị sốt nữa. Diệp Tuệ thật sự không biết phải giải thích với anh thế nào. Cô cảm giác mình còn có thể cứu vãn một chút liền mở miệng ra định nói chuyện, nhưng quên mất là mình đang ngậm nhiệt kế ư ư ư ư. Phiên dịch lại là, lọ nước hoa đó là của tiểu lưu tặng em hành động này của diệp tuệ quả nhiên đã kéo ánh mắt của thẩm thuật trở lại tầm mắt anh đang từ chai nước hoa chuyển sang nhìn cô anh nhớ lại thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh vừa nãy của cô rất nghiêm túc hiểu thành một ý khác em muốn anh đi lấy cho em chút nước ấm sao xin hãy tha thứ cho công phản xà của thằng nam thẩm thuật trong thế giới của những người như anh uống chút nước ấm là có thể giải quyết hết các vấn đề của cơ thể diệp tuệ lắc đầu ư ư ư ư ư ư ư không phải lọ nước hoa đó không phải em mua đâu truyền tin thất bại thẩm thuật đứng dậy khỏi ghế đi về phía diệp tuệ anh sợ cô cứ vừa cặp nhiệt độ vừa ử như thế thì nhiệt độ sẽ không đo được chính xác thấy thẩm thuật đi tới diệp tuệ lập tức nghĩ đến mùi nước hoa có thể hôn chết người trên người mình theo bản năng lui về sau có lẽ lùi lại một chút thì anh sẽ không ngửi thấy đâu diệp tuệ lặng lẽ lui về nhưng thẩm thuật không cho cô cơ hội làm điều đó anh đi thẳng đến bên giường giơ tay rút cái nhiệt kế trong miệng cô ra đủ thời gian rồi Anh cầm cái cặp nhiệt độ nghiêm túc nhìn. Diệp Thuệ trột dạ nhìn đi chỗ khác vì cô biết rõ là cô không hề bị sốt mà. 37 độ, không sốt. Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ đang cúi đầu, sắc hồng trên mặt cô hình như cũng bớt đi rồi. Mặc dù ban nãy mặt cô đỏ lên rất khác thường, nhưng trung quy là không bị sốt, anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi xác nhận chính xác Diệp Thuệ không bị làm sao, thẩm thuật chuẩn bị rời khỏi phòng cô từ đầu tới cuối đều không nhắc một câu nào về chuyện nước hoa. Diệp Thuệ đoán có thể là thẩm thuật bị mất cảm giác với mùi hương, hoặc là anh cảm thấy mùi nước hoa nồng như thế cũng không vấn đề gì. Cũng may là không bị mất mặt, ngay lúc cô còn đang thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy thẩm thuật không rời phòng ngay mà đi tới chỗ bàn trang điểm của cô. Tim cô như ngừng đập chơ mắt nhìn anh giơ tay cầm lọ nước hoa lên. anh cất gọn nó lại quay người nói với cô, nếu em thích nước hoa như thế thì anh có thể mua cho em. Từ nửa lọ nước hoa và căn phòng tràn ngập hương thơm, thẩm thuật suy đoán rằng diệp tuệ hình như cực kỳ thích nước hoa. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, nói không cần đâu từ hôm nay trở đi em không thích nước hoa nữa. Dường như anh không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, ánh mắt anh hơi tối lại, khóe miệng vô thức mấp máy, nói mà không mấy vui vẻ thế thôi vậy. Anh còn tưởng là mình đã tìm được sở thích của cô về sau anh sẽ mua thật nhiều loại nước hoa cho cô xịt khắp phòng Cô thích xịt chai nào thì xịt không ngờ rằng kế hoạch của anh đã chậm một bước Diệp Thuệ không còn có sở thích này nữa rồi Anh chậm chạp bước từng bước ra khỏi phòng, bóng lưng nhìn thật đáng thương Nhưng Diệp Thuệ lại không hề phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh Chờ khi cửa phòng đóng lại cô liền ngã bịch xuống giường Cô vùi cả mặt vào gối vì không muốn cho anh nghe thấy nên chỉ dám âm thầm kêu gào mấy câu Trời ơi, lại thất bại rồi. Hôm sau, lúc Diệp Tuệ đến studio quay phim, người cô vẫn còn mùi nước hoa từ tối qua, nhưng vì đã tắm nhiều lần nên mùi đã bớt đi rất nhiều, thơm vừa đủ. Tiểu Lưu đi tới chỗ cô, người thấy mùi thơm trên người cô thì thấy hơi ngạc nhiên, trước giờ Diệp Tuệ hình như chưa bao giờ xịt nước hoa mà. "Tuệ Tuệ, chỉ xịt nước hoa đấy à?" Diệp Tuệ quay lưng về phía Tiểu Lưu, nghe thấy cô ấy hỏi thì liền chậm rãi xoay người lại. Tiểu lưu bị dọa sợ hết hồn khi nhìn thấy ánh mắt ai oán của Diệp Tuệ, giống như đang muốn lên án cô vậy, cô cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi mình có nói gì sai đâu nhỉ. Vì đang là thời gian nghỉ ngơi nên trong phòng hóa trang không có ai, Diệp Tuệ tranh thủ hỏi tiểu lưu em với cậu bạn học kia thế nào rồi. Tiểu lưu xấu hổ đáp, hôm qua bọn em chính thức yêu nhau rồi. Diệp Tuệ đầu đầy vạch đen, suýt thì nhịn không được mà bắt lấy tay tiểu lưu cô rất muốn hỏi cô ấy rằng tại sao cô theo đuổi người ta lại khó khăn đến vậy cơ chứ. Nhưng may là Diệp Tuệ không lỡ mồm, chỉ hâm mộ nói, hai người thích thật đấy. Tiểu lưu chẳng hiểu Diệp Tuệ bị làm sao, cô ấy nói, Tuệ Tuệ, đối với em thì hai vợ chồng chị mới là cặp vợ chồng kiểu mẫu đó, mục tiêu của em là sau này cũng có thể được như hai anh chị. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, cô với thẩm thuật đã yêu đương gì đâu cơ chứ. Diệp Tuệ khẽ thở dài, cúi đầu lướt điện thoại, cô buồn chán mở vòng bạn bè lên xem, đa số đều chỉ thấy bài đăng về cuộc sống hàng ngày của chị Nhâm thôi. Đột nhiên cô nhìn thấy một tấm hình mà Tiểu Lưu mới đăng lên là hình ảnh nắm tay nhau. Diệp Thụy tò mò hình này chụp bao giờ thế? Cô chưa từng yêu đương nên muốn biết xem làm thế nào thì mới có thể đuổi kịp được tốc độ của Tiểu Lưu. Cô cũng muốn nắm tay anh như thế này rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm, sau đó đăng vào vòng bạn bè kiêu ngạo tuyên bố cô và thẩm thuật đã yêu nhau rồi. Hôm qua luôn ạ, bọn em đã quen biết nhiều năm rồi mà tất nhiên phải mau chóng công khai thôi. Tiểu Lưu nói. Em muốn cho tất cả mọi người biết, người so với người, đúng là tức chết mà. Diệp Thuệ nhìn lại cái ảnh nắm tay, suýt thì muốn quẳng luôn cái điện thoại đi rồi. Đến bao giờ cô với Thẩm Thuật cũng có thể quang minh chính đại công khai như vậy đây? Không đúng, đợi đã. Trong đầu Diệp Thuệ bỗng xuất hiện mấy câu nói. Thẩm Thuật, em muốn nắm tay. Phải nắm như thế này này. Sau hai câu nói trợt hiện lên, hai mắt diệp tuệ lóe sáng, đó là chút ký ức vụn vặt mấy ngày trước mà cô đã quên, cũng chính là những hành động mà cô đã làm với thẩm thuật khi say rượu. Trong thang máy cô nhích lại gần anh, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sau đấy là gì, cô chỉ nhớ được đến lúc bước ra thang máy là hết, còn đoạn trong thang máy thì đã nhớ rất rõ lại rồi. Vậy là mấy cái câu kia là do chính cô mặt dày nói ra đấy hả? Trường 87 Cô sợ đến mức tí thì ném điện thoại đi, lập tức khóa màn hình lại rồi để điện thoại lên bàn, không nhìn thấy cái ảnh nắm tay Thiên nữa thì cô mới bình tĩnh lại được. Tiểu Lưu bị phản ứng của Diệp Tuệ làm cho giật mình, "Tuệ Tuệ, chị không sao chứ?" Diệp Tuệ cứng nhắc lắc đầu, "Chị không sao." "Mới là lạ, cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng hóa trang, làm Tiểu Lưu nhìn mà choáng, thế này mà còn bảo không làm sao á?" Diệp Tuệ vừa đi vòng quanh vừa cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm đó. Cô với thẩm thuật ban đầu là uống nhầm rượu ở buổi tụ họp gia đình, sau đó cả hai cùng nhau chào ông thẩm rồi lên xe ra về. Cô vẫn còn nhớ rõ lúc lên xe cô ngồi cách anh rất xa, dán cả người vào cửa xe, không dám quay đầu lại nhìn anh, vì cô sợ lúc cô say sẽ làm ra hành động gì đó với anh. Sau đó cả hai bình an vô sự đi bộ dưới khu nhà, bước vào thang máy. Trong thang máy không có ai, cô bắt đầu trở nên bạo dạn muốn nắm tay anh cảnh cuối cùng mà cô nhớ là cô với thẩm thuật tay trong tay bước ra thang máy. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, đầu diệp thụy trống rỗng, chỉ nhớ là sáng hôm sau cô tỉnh dậy ở phòng mình, mà thẩm thuật cũng ở trong phòng anh. Hai người hình như không phát sinh chuyện gì hết, thẩm thuật vẫn rất bình tĩnh chào hỏi cô như mọi ngày mà. Cô trầm tư suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện cho anh, nói bóng nói gió rồi dò hỏi thử. Diệp Thuệ bấm gọi cho anh, anh bắt máy rất nhanh, cô cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể thẩm thuật. Giọng của anh vẫn như bình thường, ừ, cô do dự vài giây, lựa chọn dùng cách khác để hỏi thẩm thuật bình thường anh có hay uống rượu không? Tiểu lượng của anh thế nào? Thẩm thuật không hiểu dụng ý của cô, anh không hay uống rượu tiểu lượng ở mức trung bình thôi. Diệp Thuệ thầm nghĩ tiểu lượng của anh ở mức trung bình, mà tối hôm đó uống tận mấy ly rượu mạnh như thế, khả năng anh cũng giống cô rồi, không nhớ rõ là mình đã làm gì. Thẩm thuật khó hiểu hỏi, sao vậy? Diệp Thuệ vội vàng bị lý do em chỉ muốn nhắc nhở anh chút thôi, nếu tiểu lượng của anh không tốt thì đừng có uống nhiều rượu quá nhé. Em phải quay phim rồi, không nói chuyện với anh nữa. Diệp Thuệ tắt máy, chỉ đành hy vọng rằng thẩm thuật sẽ không nhớ ra hành động của cô. Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, Diệp Thuệ điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa tập trung vào quay phim lại đến buổi tụ họp gia đình của nhà họ thẩm, lần này Diệp Thuệ bận công việc nên chỉ có một mình Thẩm Thuật tới. Thẩm Tu còn chưa chào hỏi Thẩm Thuật, hắn chỉ đang bận khoe khoang chuyện công việc của mình dạo này. Lúc ra về Thẩm Thuật đi đằng trước Thẩm Tu, bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp, rất có khí chất. Thẩm Tu sững sốt một lúc, không hiểu tại sao mà hắn lại liên tưởng đến một người thẩm tổng của Hoa Thủy ngày đó hắn đã từng gặp thẩm tổng ngồi quay lưng lại với mình ở tập đoàn vi thị bóng lưng của thẩm thuật và thẩm tổng khá giống nhau cộng thêm việc dạo gần đây tài nguyên của diệp thụy quá tốt lại còn ký hợp đồng với hoa thụy nữa dù là nhìn từ phương diện nào thì cũng cảm thấy có vấn đề không lẽ thẩm thuật chính là thẩm tổng sao thẩm tu tự cảm thấy buồn cười sao hắn lại có ý nghĩ như vậy cơ chứ? Trước giờ hắn chưa từng thấy thẩm thuật kiếm được tiền, mỗi tháng thẩm thuật đều sống nhờ vào tiền gửi hàng tháng của nhà họ thẩm, nếu đem so với thẩm tổng của Hoa Thủy thì đúng là người trên trời người dưới đất. Hoa Thủy là công ty giải trí lớn nhất nước, thẩm tu tự nghĩ nếu mà hắn có thể một tay gây dựng được Hoa Thủy thì hắn sẽ không bao giờ giấu giếm, hắn sẽ cho tất cả mọi người trong gia đình biết là hắn đã đạt được thành tựu như thế nào. Mặc dù vậy thẩm tu vẫn không khỏi hoảng hốt, ý nghĩ ban nãy tuy rất hoang đường. Nhưng hắn vẫn quyết định sẽ đi xác minh chuyện này. Vì giữ bí mật nên hắn không nói suy nghĩ của mình cho bất cứ ai nghe hết. Hắn mua một cái xe mới tranh thủ một ngày rảnh rỗi canh giữ trước cửa khu nhà của Thẩm Thuật và Diệp tuệ Thẩm Thuật và Diệp tuệ chưa từng nhìn thấy chiếc xe này của hắn nên tuyệt đối họ sẽ không phát hiện ra. Mới sáng sớm Thẩm tu đã lái xe tới, vì tối qua ngủ muộn quá nên lúc ngồi trong xe chờ hắn đã ngủ thiếp đi thoáng chốc đã đến chưa thẩm tu đầu gật gù đập vào cửa xe hắn bị đau nên mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy xe của thẩm thuật đi ra lập tức bám theo nếu thẩm tu không nhìn nhầm thì người ngồi ở ghế lái phụ là diệp tuệ thân phận thật sự của hai người này sắp bị hắn vạch trần rồi xe của thẩm thuật đi được một lúc thì đỗ lại ven đường diệp tuệ vẫn ngồi trong xe thẩm tu theo dõi thẩm thuật không chớp mắt thấy anh đi vào siêu thị rồi đi ra hắn hít mắt nhìn cái túi ni lông thẩm thuật mua cái gì vậy nhỉ Đó là một túi lớn toàn là băng vệ sinh, một người chồng tốt đây, giúp vợ mua băng vệ sinh mà không hề thấy ngại ngùng gì. Đang là giữa trưa ánh mắt trời khá gắt thẩm thuật lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Hai người đi xuống xe, lúc vào trong rồi thì thẩm tu không theo dõi được nữa. Hắn lấy điện thoại ra tra cứu, nhà hàng kia món nào cũng tầm 2.000 tệ quả thật là rất đắt nhưng vẫn chưa thể chứng minh được là thẩm thuật nhiều tiền. Đợi một lúc thì Thẩm Tu thấy đói, hắn lục túi lấy ra một cái sandwich mà trợ lý đã mua cho từ bao giờ, hắn cắn một miếng, phụt chua quá. Đường đường là người thừa kế của nhà họ Thẩm mà phải ngồi trong xe ăn sandwich quá hạn, quá là nhục. Thẩm Tu tiếp tục chịu đói ngồi chờ, nhìn ảnh đồ ăn ngon cho qua cơn đói, Thẩm thuật với Diệp Tuệ lúc nào mới ăn xong đây. Ăn cái gì mà lề mề thế không biết, không đúng, tại sao mình lại để tâm đến chuyện bọn họ mua băng vệ sinh rồi đến nhà hàng ăn cơm làm gì chứ? Tự nhiên lại quên mất luôn mục đích ban đầu của mình là xác nhận xem thẩm thuật và thẩm tổng có mối liên hệ gì hay không. Hắn tĩnh tâm lại chờ sau khi hai vợ chồng thẩm thuật đi ra, hắn lại tiếp tục lái xe đi phía sau theo dõi. Diệp tuổi ăn uống no đủ ngồi dựa vào ghế xe, lừa đẳng nhìn ra ngoài cửa kính, động tác của cô khựng lại qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đi phía sau xe thẩm thuật. Diệp Thuệ híp mắt cô nhớ rất rõ từ lúc bắt đầu rời nhà cái xe này vẫn luôn bám theo xe cô, không lẽ là phóng viên sao? Cô nói thẩm thuật khả năng bọn mình đang bị phóng viên theo dõi đấy. Bình thường cánh phóng viên săn ảnh thường hành động rất bí mật cơ mà nhỉ chắc người này mới vào nghề nên mới như vậy, không sợ bị người ta phát hiện ra sao. Chụp được cô thì là chuyện nhỏ, cô chỉ không muốn để thẩm thuật bị cuốn vào mấy chuyện trong giới giải trí thôi. Đằng trước là đèn đỏ, xe của thẩm thuật chậm rãi dừng lại, cả hai đều chưa biết nên ứng phó với phóng viên đang bám theo phía sau như thế nào. Vì đường đông nên thẩm tu không muốn bị mất dấu, liền đạp chân ga đi nhanh hơn, theo sát ngay phía sau. Đèn đỏ bật sáng, tất cả xe dừng lại, xe của thẩm tu cũng đổ ngay sau xe của thẩm thuật. Diệp tuổi quay lại nhìn qua lớp kính cô phát hiện ra ngay chiếc xe đang theo dõi cô, liền định thần nhìn kỹ người đang ngồi trên ghế lái. Hóa ra người kia không phải là phóng viên, mà lại là cái tên não thiếu dây thần kinh thầm tu ạ. Diệp Thuệ thầm thuật, anh đoán xem chiếc xe đen đằng sau là của ai? Thầm thuật lắc đầu, sao thầm tu lại muốn theo dõi bọn mình nhỉ? Diệp Thuệ nói nhỏ, hôm nay đầu óc tự nhiên bị nước vào à? Thầm tu là diễn viên lưu lượng, ra đường nhớ mang khẩu trang mà lại quên mang theo trí thông minh. Ban ngày ban mặt bám theo xe người ta thế này, không sợ bị cánh phóng viên phát hiện ra à? thẩm thuật không trả lời cô anh nhớ lại lần trước suýt nữa thì chạm mặt thẩm tu ở tập đoàn vi thị thẩm tu luôn muốn cắn chặt lấy hoa thủy mà anh thì không muốn có một chút dính dáng gì đến hắn cả không lẽ thẩm tu đã nghi ngờ anh rồi lúc này diệp thụy bỗng nảy lên một ý nghĩ cô cong môi cười dáng vẻ rất nghịch ngợm bọn mình đừng vội về nhà thẩm thuật liếc mắt nhìn diệp thụy cô cúi đầu bấm điện thoại lên mạng tìm một trung tâm thương mại ở gần đây rồi bảo thẩm thuật lái xe đến đó Xe dừng lại, Diệp tuệ lấy khẩu trang và khăn quàng ra, đưa cả cho thẩm thuật một bộ. Mấy lần trước Diệp tuệ cũng đã nhiều lần chỉ đạo anh rồi, nên bây giờ anh cũng đã có thói quen che kín mặt mũi khi đi ra đường. Bên ngoài trung tâm thương mại là một khu phố buôn bán sầm uất sau khi hai người xuống xe thẩm thu cũng lập tức theo xuống, bọn họ nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc thẩm thu xảy bước bám theo. Thẩm thu chỉ đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, kính dâm thì là một thứ không thể thiếu rồi thế là hắn đeo kính dâm và khẩu trang bước đi trên đường phố đông đúc như cố tình muốn cho người ta biết hắn là đại minh tinh vậy có người nhận ra thẩm tu liền hét lên trời ơi thẩm tu kìa ở đâu ở đâu ta xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai thẩm tu lập tức bị phen và người đi đường vây quanh thẩm tu hắn sốt ruột muốn bước tiếp diệp tuệ và thẩm thuật đâu rồi rốt cuộc thì bọn họ muốn đi đâu Hắn thật sự muốn nói với mọi người rằng Diệp Thuệ cũng ở đây đấy, có thể đuổi theo Diệp Thuệ giúp hắn được không? Nhưng là một người lăn lộn trong giới giải trí đã lâu nên thầm thu rất lý trí, nếu ngày mai lại có tin hắn và Diệp Thuệ hẹn hò ở khu mua sắm thì lại phải đứng ra giải thích phiền chết đi được. Hôm nay không có manh mối gì thì thôi vậy còn nhiều dịp khác mà. Tại sao lần nào động vào hai vợ chồng nhà này thì hắn đều không gặp chuyện tốt lành gì hết vậy? Hôm nay Diệp Thuệ kết thúc công việc sớm tuy vẫn chưa muộn nhưng cô cũng không ở bên ngoài lâu mà về nhà luôn. Chưa đến giờ thẩm thuật về nhà, Diệp Thuệ tranh thủ lúc này ôn lại chuyện tối hôm đó một lần. Cô một mình đi thang máy lên nhà tưởng tượng thẩm thuật đang đứng bên cạnh cô chủ động đưa tay ra muốn anh nắm. Đinh, thang máy lên đến nơi, Diệp Thuệ đi từng bước về nhà, hẳn là cả đoạn đường về cô vẫn nắm chặt tay anh. Cô mở cửa đi vào nhà, đứng ngay trước cửa nhớ lại xem cô và Thẩm Thuật đã làm gì ở đây. Nếu cô và anh ai về phòng người nấy thì cả hai chắc sẽ phải buông tay nhau ra ngay lập tức. Có thể là sau khi nắm tay cô bước vào nhà Thẩm Thuật đã rẳng ra, nói chúc ngủ ngon với cô rồi cả hai tách nhau ra đi về phòng riêng. Diệp Thuệ đang suy nghĩ miên man, ngay lúc chuẩn bị dẹp chuyện này sang một bên rồi thì tầm mắt đột nhiên lại rơi vào cái chốt cửa. Thẩm Thuật, em khát nước muốn uống nước. Một đoạn trí nhớ ngắn mùi lại hiện lên trong đầu cô, Diệp Thuệ thật sự không thể tin được cô chính là người đã nói ra câu đấy. Cô chống tay lên cửa chân nhũn cả ra, thì ra mình còn làm thế với anh nữa. Sau đó thì sao, cô dựa theo trí nhớ đi tới chỗ lấy nước, hình như cô với thẩm thuật nắm tay nhau đi cả hai đứng trước cái bình nước. Diệp Thuệ gõ đầu mình, nhớ lại nhanh lên nào. Động tác của cô hơi mạnh nên đụng phải cái cốc để bên cạnh cô nhanh chóng đỡ lấy nó. Hoa văn của cái cốc này nhìn quen quen, không phải tối hôm đó cô và anh đã uống chung cái cốc này đấy chứ? Tay cô run bần bật há miệng run rẩy để lại cái cốc về chỗ cũ, sau đó vội vàng chạy đến chỗ salon rồi ngồi xuống. Diệp Tuệ vỗ nhẹ ngực tự an ủi bản thân, chắc là không có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu nhỉ? Lời này nói ra chính cô còn không thể tin được. Cô liếc nhìn cái sa lông sáng hôm đó lúc thức dậy cô còn theo phản xạ đứng lại nhìn cái ghế này một lúc, không lẽ trên sa lông đã xảy ra chuyện gì hay sao? Diệp Thuệ lại tưởng tượng thẩm thuật đang ngồi bên cạnh cô ký ức sau khi uống nước xong bắt đầu ùa về. Em không bị cảm em, trí nhớ của cô bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, cô nhớ lúc nói những lời này, cô đã nhìn vào mắt anh rồi do dự một lúc. Khi đó cô muốn nói gì? Diệp tuệ đã nhớ lại lúc cô há miệng chuẩn bị nói gì đó rồi Nhưng đột nhiên lại có tiếng mở cửa vang lên Chí nhớ của cô bị đình chỉ cắt đứt một cách đột ngột Nghĩ thế nào cũng không ra nữa chỉ biết bối rối quay đầu nhìn ra cửa Người mở cửa chính là nhân vật chính trong ký ức ban nãy thẩm thuật Ôi má ơi, diệp tuệ hét lên như gặp ma Ngã ngửa người ra sau, lăn từ trên ghế xuống sàn Thẩm thuật hoàn toàn không biết là mình đã làm gì Mà khiến cho diệp tuệ vừa nhìn thấy anh đã như vậy Anh sợ run người, phản ứng kịp thời ngay lập tức, sau khi đóng cửa lại, anh bước nhanh tới chỗ cô. Diệp Thuệ tranh thủ lúc anh chưa lại gần, mau chóng đỡ eo bò dậy khỏi mặt sàn. Em tập yoga trên salon đấy à? Thẩm thuật vừa mở miệng đã hỏi chuyện này. Diệp Thuệ vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng một giây sau lại cứng nhắc gật đầu, lý do bị ngã vì tập yoga rất hợp lý. Thẩm thuật cau mày, em đừng làm thế nữa, nguy hiểm quá. Diệp Thụy với vẻ mặt phức tạp đón nhận sự quan tâm của anh, sau đó đỡ eo đi về phòng. Cô gần như mất ngủ cả đêm, thật sự cô rất muốn biết suốt cuộc là tối hôm đó cô đã nói những gì với anh, nếu cô có thể nhớ được thì thẩm thuật chắc chắn cũng sẽ nhớ được. Suy nghĩ cả đêm cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách cô sẽ chọn một thời điểm phù hợp để kiểm tra lại phản ứng sau khi say rượu của mình. Thế là cô quyết định sẽ chọn lúc thẩm thuật không có nhà, sau đó dán đầy hình thẩm thuật trong phòng mình, lúc nhìn thấy ảnh của anh, nhất định cô sẽ chào dâng khát vọng mà nói ra hết tiếng lòng mình. Cô nhất định phải biết được là lúc say cô sẽ nói những chuyện gì với anh. May mắn là Diệp tuệ không phải đợi lâu, mấy ngày sau thẩm thuật nói với cô là anh phải đi công tác một ngày, chiều hôm sau mới về. Diệp tuệ khó mà kìm nén sự vui sướng của mình, cô cười nói, anh đi nhé, nhớ phải chú ý an toàn đấy. Phản ứng của cô không giống với bình thường chút nào, hồi trước mỗi khi biết anh phải đi công tác thì cô đều sẽ sợ, sợ nếu anh không ở nhà thì cô sẽ gặp ma. Thẩm thuật đã nhận ra có gì đó không đúng, anh lại dặn dò một lần, nếu em sợ thì có thể gọi điện cho anh, gọi video cũng được. Diệp Tuệ lập tức xua tay, từ chối rất nhanh, không cần không cần, em cũng có hẹn rồi, có thể sẽ không ở nhà đâu. Thẩm thuật, sao lại không giống như anh tưởng tượng thế này? Thẩm thuật buồn bực thu xếp hành lý, anh không thể đoán ra được lý do chỉ biết mang theo sự ngờ vực đi ra cửa. Chờ thẩm thuật đi rồi, Diệp Thuệ lập tức gắn mấy cái camera trong nhà để ghi lại phản ứng sau khi say của mình, đảm bảo không có một góc chết nào. Buổi tối, trước mặt cô bày một hàng dài rượu, là loại tối đó cô đã uống, cô hít sâu một hơi, không sợ chết mà uống liền ba ly. Rất nhanh chóng, Diệp Thuệ bắt đầu thấy say, cô cố chịu đựng cảm giác choáng váng, lắc lư ngồi trên salon. Cô say thật rồi, mắt cô nhìn ảnh của thẩm thuật dán trên tường, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế chạy đến chỗ bức ảnh rồi ôm chặt lấy vách tường. Thẩm thuật, anh dựa vào tường làm gì thế? Uống rượu với em đi. Thẩm thuật trong ảnh tất nhiên sẽ không trả lời cô rồi. Mắt cô lại liếc sang phía bên kia ảnh của thẩm thuật cũng được dán ở đó, cô lại vui sướng chạy lạch bạch tới. Thẩm thuật, anh ấy không để ý đến em. Diệp tuệ chỉ tay vào cái ảnh vừa rồi, ấm ức báo cáo. Đáp lại cô vẫn là sự yên tĩnh ảnh thì đương nhiên không thể nói chuyện được thế mà cô cứ bám lấy hết mặt tường này đến mặt tường khác rồi nói chuyện với mấy cái ảnh. Camera đều đã ghi lại hết rồi. Tòa nhà Hoa Thủy, thẩm thuật vốn phải ngồi trên máy bay thì bây giờ lại vẫn ở công ty, vì xảy ra chút chuyện nên anh tạm thời hủy bỏ lịch trình. Sau khi xử lý xong việc ở công ty anh chuẩn bị gọi điện cho Diệp Thuệ để nói cho cô về chuyện tối nay. Anh đang định gọi thì chợt nhớ Diệp Tuệ đã nói với anh là hôm nay cô có hẹn với bạn. Suy nghĩ một chút, anh lại cất điện thoại đi, cầm theo áo vest trở về nhà. Lúc thầm thuật mở cửa nhà ra, trong nhà rất tối, trên bàn thì bày đầy cốc chén, có mấy chén đã trống rỗng. Anh nhíu mày, đi vào trong nhà, càng đi càng thấy có gì đó sai sai. Trên tường nhà từ bao giờ lại dán lắm ảnh thế này, mà còn toàn là ảnh của anh, nhìn thì hình như là mới chụp từ mấy ngày trước. Diệp Tuệ đâu rồi? Không phải cô nói với anh là có hẹn đi chơi với bạn sao? Chẳng lẽ bây giờ cô đang ở nhà? Thẩm thuật vừa định lên tầng 2 xem Diệp Thuệ có nhà không thì đột nhiên có người nhào vào lòng anh cánh tay còn ôm chặt lấy cổ anh. Cánh cúi đầu xuống thấy Diệp Thuệ ngửa đầu nhìn anh mặt đỏ ửng vì say rượu. Cô cười với anh nói Thẩm thuật muốn ôm. Trường 88 Thẩm thuật bị hành động bất thình lình của Diệp Thuệ dọa sợ mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Diệp Thuệ say rượu nào còn chút lý trí gì nữa cô thấy anh mãi chẳng chịu ôm cô thì miếu máu tủi thân nói thẩm thuật em muốn ôm ôm. Diệp Thuệ lúc say khác hoàn toàn so với Diệp Thuệ lúc tỉnh táo, bình thường cô khá rụt rè khi ở trước mặt anh còn bây giờ ánh mắt cô nhìn anh lại mang theo vài phần trách móc. Như thể đang tự hỏi tại sao thẩm thuật lại không ôm mình. Thẩm thuật không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nghe theo cô mà vòng tay ôm, vỗ nhẹ lên lưng cô nói Diệp Thuệ ngoan nào hành động này của anh khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn trong nháy mắt cô cười tích cả mắt sau đó đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn thẩm thuật cõng em thẩm thuật nhìn bộ dạng anh mà không cõng thì em sẽ không bỏ qua đâu của diệp tuệ anh bất đắc dĩ thở dài tuân lệnh cúi người xuống leo lên đây diệp tuệ nhanh nhẹn nằm lên lưng thẩm thuật hai tay ôm cổ anh khẽ nghiêng đầu hơi thở phả vào tai anh toàn thân anh cứng đờ đợi diệp tuệ nói tiếp cô nhẹ nhàng nói vào tai anh thẩm thuật giá tiếng hô khi cưỡi ngựa thẩm thuật giờ khóc giờ cười bây giờ diệp thụy đang say nên ý thức không rõ ràng sau khi xác nhận cô đã nằm vững trên lưng anh anh mới chậm rãi đứng lên diệp thụy rất nhẹ lúc anh đứng lên gần như không hề cảm nhận được sức nặng một giây sau cô lại không an phận tiếp tục không chút kiêng dè chỉ huy anh em muốn ăn quýt anh cõng em đến phòng bếp đi thẩm thuật nghe lời cõng cô tới phòng bếp diệp thụy cứ thế nằm trên lưng anh mà bóc quýt a thẩm thuật ăn nào Diệp Thụy đốt cho anh một miếng quýt đã được bóc vỏ. Anh vừa mở miệng muốn nói thì cô đã nhét miếng quýt vào miệng anh rồi. Anh theo bản năng cắn ăn, rất ngọt. Nhìn Thẩm Thuật ăn, Diệp Thụy cũng bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa chỉ huy em muốn đi ra kia anh cõng em đi đằng kia nữa. Diệp Thụy chỉ tay về hướng nào là Thẩm Thuật đi về hướng đấy. Không hề có một cậu oán giận cứ thế cõng cô đi vòng quanh nhà. Cô đột nhiên gọi anh Thẩm Thuật, anh đáp lại rất tự nhiên. Em muốn đi đâu nữa? Diệp Thụy không nói gì mà chỉ nghiêng đầu tựa mặt vào vai anh, sau đấy thì không có hành động nào khác. Thẩm thuật đợi một lúc nhưng không nghe thấy cô nói chuyện, anh thấy hơi kỳ lạ, liền quay đầu nhìn cô vừa lúc đối diện với ánh mắt cô. ánh đèn trên trần tựa như những ngôi sao nhỏ lọt vào đôi mắt cô, ánh mắt cô trong veo, lặng yên nhìn anh. Hồ hấp của anh hơi chậm lại, Diệp Thụy em làm sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Thuệ bỗng ghé mặt lại gần, khoảng cách giữa hai người đã không còn, môi cô dán lên môi thẩm thuật, xúc cảm mềm mại cứ thế đọng lại trên môi anh. Diệp Thuệ uống say nên không khống chế được sức lực nói là hôn nhưng đúng ra là đập môi vào môi thẩm thuật, đau đến nhíu mày. Cô lại áp sát một lần nữa, muốn bù đắp lại niềm tiếc nuối vừa rồi, môi cô hơi run, vụng về hôn anh mấy cái. Thẩm thuật vẫn chưa nhớ ra chuyện tối hôm trước anh và cô đã hôn nhau, cho nên hiện tại đối với anh thì đây là nụ hôn đầu của hai người. Cơ thể anh cứng đơ, hô hấp dừng lại, không khí trở nên mỏng manh vô cùng, dường như chỉ cần chịu đựng thêm một giây nữa thôi là anh sẽ không thể thở nổi nữa. Giọng anh khàn đặc khó khăn gọi cô một tiếng, Diệp Tuệ. Vừa nói xong, anh lại phát hiện đầu của Diệp Tuệ ngả vào vai mình, cô nhẹ nhàng khép mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn. Sau khi hôn thẩm thuật xong, cô cứ thế mà ngủ luôn trên vai anh. Khóe môi thẩm thuật tràn ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, anh đưa cô về phòng, vén chăn lên cẩn thận đặt cô xuống giường. Sau khi đắp kín chăn cho cô, anh không rời đi ngay mà ngồi lại bên giường nhìn cô một lúc nữa, sau đấy mới đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc dịp Thuệ tỉnh lại, việc đầu tiên cô cảm nhận được là đầu cô rất đau, vì say rượu nên toàn thân rất khó chịu. Cô ngồi dậy, sờ lên môi mình thì thấy đau nhói, làm sao vậy nhỉ? Cô còn chưa rời giường thì đã nhận được điện thoại của chị nhâm bảo cô đi tham gia một hoạt động Vì thời gian bắt đầu hơi sớm nên cần cô đến trước một lúc Lúc Diệp Thuệ rửa mặt mũi xong đi ra khỏi phòng thì phát hiện thẩm thuật thế Mà lại ngồi trên salon phòng khách làm cô tí thì đứng không vững mà ngã lăn xuống cầu thang Không phải anh nói xế chiều mới về sao Sao mới sáng sớm đã về rồi Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Tuệ, Thẩm Thuật ngước lên nhìn cô, Diệp Tuệ nhìn một lượt các tấm ảnh của anh dán trên tường, lập tức giải thích tại em sợ quá nên mới dán ảnh của anh lên tường để tăng thêm lòng dũng cảm đấy. Thấy dáng vẻ cô không khác gì mọi ngày, ánh mắt Thẩm Thuật lóe lên, bình thản đáp anh không để ý đâu. Diệp Tuệ lượn lờ trước mặt anh, lén lút thu lại hết camera trong phòng như kẻ trộm, sau đó giấu trong tụ quần áo, bây giờ không có thời gian, chờ đi làm về rồi xem sau vậy. Cô không hề hay biết là thẩm thuật đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện rồi, không cần xem camera cũng biết. Mấy ngày qua bỗng nhiên xuất hiện một tin tức đó là triển lãm tranh của vệ tế đã bị mất một bức tranh, trong bức tranh đó có vẽ một người con gái. Bức tranh đó là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của vệ tế, sự biến mất của nó đã dấy lên tranh cãi rất lớn. Cảnh sát lập tức kiểm tra camera giám sát nhưng kỳ lạ là màn hình lại bị nhiễu cho nên rất khó có thể tìm ra được ai là người đã lấy cắp bức tranh. Hơn nữa trước giờ an ninh trong triển lãm tranh đều rất nghiêm ngặt, không ai nghĩ ra được là bức tranh đã biến mất như thế nào. Có người nói vốn ngay từ đầu bức tranh này đã có vấn đề rồi, rõ ràng cô gái đang cười lại biến thành khóc bây giờ lại biến mất hẳn, liệu có liên quan gì đến tâm linh không? Còn có người nói vệ tế rất quý trọng bức tranh này, dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì ông cũng muốn lấy nó về. Trên đường về nhà, Diệp Thuổi cũng đọc được tin tức này, nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Thẩm thuật đang lái xe cô tiếp tục ngồi xem điện thoại. Về đến khu nhà, Diệp Thuệ xuống xe đi ra đằng sau mở cốp cô kinh ngạc trợn to hai mắt, bức tranh biến mất kia lại đang ở trong cốp xe. Cô lui về sau mấy bước, lúc này trên bức tranh hiện lên một cái bóng, chính là cô gái ma trong tranh. Cô gái nhìn Diệp Thuệ nói, cô Diệp tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi, cô giúp tôi một việc có được không? Thẩm thuật từ phía sau đi tới, hỏi, sao thế? Diệp Thụy đang định nói thì cô gái trong tranh lại cầu xin tôi muốn gặp vệ tế, xin cô hãy giúp tôi. Diệp Thụy xua tay với thẩm thuật, cô nhìn cô gái trong tranh, ngờ vực hỏi chị là vợ của vệ tế sao. Cô gái trong tranh lắc đầu tôi không phải vợ của anh ấy. Diệp Thụy khó hiểu, nếu không phải vợ thì tại sao cả cuộc đời vệ tế chỉ vẽ chân dung của một người phụ nữ duy nhất là cô ấy chứ. Cô gái trong tranh nói tiếp chúng tôi đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhưng cuối cùng anh ấy lại thất hứa. Giọng nói rất lạnh lùng vô cảm. Tôi muốn gặp vệ tế không phải bởi tôi nhớ nhung quan tâm gì đến anh ấy, tôi chỉ muốn biết tại sao năm đó anh ấy lại bỏ rơi tôi, nếu không hỏi cho rõ ràng thì dù tôi có biến thành ma cũng không thể an lòng. Diệp tuệ thầm nghĩ, mặc dù cô ấy nói nghe thì có vẻ như không hề quan tâm đến vệ tế, nhưng ánh mắt cô ấy lại đang tràn ngập sự lo lắng cho vệ tế. Dường như cô ấy muốn dùng thái độ lạnh lùng đó để che giấu đi tình cảm của mình. Diệp Thụy nói, được tôi dẫn chị đi. Cô gái trong tranh cúi đầu cảm ơn cô, làm phiền cô rồi, nói xong cô ấy lại nhập vào trong bức tranh. Thẩm Thuật có một người bạn tên là Mạnh Hàn, anh ấy là bác sĩ riêng của Thẩm Thuật, ở trong ngành cũng có chút tiếng tăm. Thẩm Thuật hỏi anh ấy về chuyện vệ tế bị thương. Mạnh Hàn nói vệ tế không bị thương nặng, bây giờ đang điều dưỡng ở một bệnh viện tư nhân. Thẩm Thuật bảo Mạnh Hàn nói với vệ tế rằng bức tranh bị mất đã tìm được rồi, bọn anh muốn trực tiếp đưa lại cho ông ấy. Vệ Tế nghe xong thì đồng ý ngay. Diệp Thủy và Thẩm Thuật cầm bức tranh đi vào viện điều dưỡng. Diệp Thủy gõ cửa phòng bệnh cửa mở. Vệ Tế nói mời vào. Tay Vệ Tế vẫn quấn băng gạc. Ông gấp gáp hỏi tranh của tôi đâu? Diệp Thủy đưa lại bức tranh cho Vệ Tế. Hai mắt Vệ Tế sáng lên. Ông run rẩy vuốt ve nó, giống như một thứ tài sản quý giá nhất. Miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Diệp Thủy nói thầy vệ tôi biết người phụ nữ trong bức tranh của thầy đấy. Vệ tế ngẩng đầu lên, cô Diệp Ý cô là. Diệp Truyệ, cô ấy đã chết rồi. Vệ tế không tin, cô lại nói tiếp, "Để tôi chứng minh cho thầy xem." Diệp Truyệ nhìn cô gái trong tranh một cái, cô gái trong tranh cầm bức tranh lên, vệ tế chợt thấy bức tranh lơ lửng trên không trung. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh này, vệ tế hỏi, "Cô ấy bây giờ đang ở trên bức tranh đúng không?" Diệp Truyệ gật đầu, cô ấy có mấy lời muốn hỏi thầy. Cô gái trong tranh bắt đầu hỏi, "Tại sao năm đó anh lại thất hứa?" Diệp Thuệ truyền đạt lại lời của cô gái trong tranh cho vệ tế, nghe xong, nét mặt vệ tế rất phức tạp, đang định nói thì cô gái trong tranh lại nói tiếp. Chúng tôi đã hẹn ngày giờ gặp nhau, lúc ra khỏi nhà tôi còn bị bố mẹ kéo về nhốt trong phòng, họ phản đối việc chúng tôi ở bên nhau. Tôi cố gắng phản kháng lại gia đình, khó khăn lắm mới ra ngoài được nhưng lại nghe tin anh ấy sẽ kết hôn cùng người khác. Tôi vô cùng tuyệt vọng nhưng vẫn không muốn tin tưởng sự thật này. Tôi lập tức đi tìm anh ta, nhưng anh ta đã chuyển đi nơi khác rồi, tránh tôi như tránh tà vậy. Cô luôn cố gắng để tương lai cô và anh có thể ở bên nhau, nhưng anh lại tàn nhẫn từ bỏ tình cảm của hai người, khiến cho cô hoàn toàn thất vọng. Nghe được mấy câu này, vệ tễ tỏ ra khiếp sợ chuyện này không hề giống với tưởng tượng của ông khi đó. Cô gái trong tranh lại nói tiếp nghe mọi người đồn là vệ thể có vẽ một bức tranh cho người yêu mình, tôi cực kỳ tức giận, năm đó anh ta vì người đàn bà ấy mà bỏ tôi, tôi thật muốn xem xem rốt cuộc thì cô ta là ai. Nhưng khi nhìn bức tranh kia cô thế mà lại nhìn thấy gương mặt của mình trong đó. Cô gái trong tranh bật cười trong đau đớn, thầy vệ à anh làm vậy là có ý gì? Anh thấy ấy nấy sao? Anh cho rằng dùng cách này là có thể bù đắp được mọi lỗi lầm đấy à? Ai cũng nghĩ rằng cô là người yêu của vệ tế, nhưng cô biết rõ là vệ tế không yêu cô, nếu yêu thì tại sao năm ấy anh lại thất hứa. Ngày nào tôi cũng ở trong bức tranh đó không muốn rời đi, giống như làm vậy là có thể tự lừa gạt chính mình rằng tôi mới là người mà vệ tế yêu. Lúc mọi người nhìn bức tranh sẽ đều thảo luận về tôi, nói có thể tôi chính là người yêu của thầy vệ, nhưng tôi biết tất cả đều là giả dối. Còn cô thì vẫn yêu anh, lúc làm người đã thế, biến thành ma cũng vẫn vậy. Diệp Thụy lúc này mới biết là tại sao cô gái trong tranh lại khóc Vì cô ấy nghĩ rằng vệ tế không yêu mình Nên nghe người ta bàn luận lại càng thấy buồn hơn Cứ thế lâu dần tâm trạng của cô ấy cũng được thể hiện Trên bức tranh cô gái trong tranh ban đầu nở nụ cười Nhưng về sau lại từ từ biến thành bi thương Hai mắt cô ấy rưng rưng Nói tôi biết nhà anh ta ở đâu Nhưng tôi hận anh ta Nên bao năm qua dù xảy ra chuyện gì Thì tôi cũng không muốn đặt chân đến đó Nhưng lúc biết vệ tế gặp chuyện không may, cô lại muốn đến bên cạnh anh thật nhanh, xem anh thế nào, bảo oán hận tích tụ nhiều năm qua cũng không còn quan trọng nữa. Vệ tế nghe xong liền thở dài, năm đó anh cứ luôn tưởng rằng em không muốn đi cùng anh. Anh đã đi đến điểm hẹn mà không thấy em đâu, nhưng lại có người đưa cho anh một bức thư em viết trong thư em nói với anh rằng điều kiện gia đình anh quá kém, không xứng với em. Cô gái trong tranh khiếp sợ cô chưa từng viết bức thư ấy. Vệ tế chậm rãi nói tiếp anh vẫn không từ bỏ mà chờ thêm một ngày nữa, nhưng em vẫn không tới, sau đấy người nhà anh đã cưỡng chế bắt anh rời đi. Lúc trở về anh vẫn luôn nghĩ đến em, em chê anh nghèo đúng không? Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy, sau này anh trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tất cả mọi người đều nói những bức tranh của anh là vô giá. Vệ tế cười khổ, nhưng cũng có ích gì đâu, em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Vệ tế nhìn vào không khí thì thầm anh hận em, nhưng anh còn hận chính bản thân mình hơn, em vô tình với anh như vậy thế mà bao năm qua anh vẫn luôn nhớ em ra diết. Ánh mắt của cô gái thể hiện rõ sự ngỡ ngàng. Vệ tế nói tiếp năm nào anh cũng vẽ một bức tranh về em nhưng không trưng bày ở triển lãm mà để trong nhà. Cứ vẽ một bức là nỗi nhớ nhung trong lòng vệ tế sẽ càng sâu hơn, nhưng càng nhớ nhung thì sẽ càng nhớ đến sự tuyệt tình của cô cứ thế quanh đi quẩn lại một vòng. Bên giường vệ tế có đặt mấy món đồ nhưng bên trên đã được phủ vải lên che, Diệp Tuệ vừa vào đã chú ý đến nó ngay. Vệ tế giơ tay vén tấm vải lên, bên dưới là mấy bức tranh, bức nào cũng vẽ cùng một người con gái, có lúc thì tươi cười, có khi lại giận dỗi. Mọi cảm xúc buồn vui của cô đều được thể hiện rất sống động trong tranh, dường như nó cũng chính là quãng thời gian mấy năm trời mà bọn họ đã bỏ lỡ mất nhau. Cô gái trong tranh kinh ngạc nhìn, nước mắt rơi xuống. Diệp tuệ nhìn ra được trên bức tranh còn có vết cháy đen mờ mờ, không lẽ? Vệ tế nói, đợt trước nhà tôi bất ngờ bị cháy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là không thể để những bức tranh này bị đốt hỏng Cô ấy đã không còn ở bên tôi nữa, tôi không thể để mất cả những bức tranh này được Diệp tuệ nhìn thầm thuật cả hai đều nhận thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nhau Hai người này đều hiểu lầm đối phương, cho rằng đối phương phụ mình Nhưng thật ra tình cảm của họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên không thay đổi Hiện giờ một người đã biến thành ma rồi nhưng vẫn cố chấp muốn nghe được lời giải thích một người tuy vẫn đang sống nhưng lại bị nỗi đau đeo bám cả cuộc đời. Hiểu lầm năm ấy đã được làm rõ cô gái trong tranh khóc hòa lên, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Lao vào trong đám cháy, không màng đến tính mạng chỉ vì muốn bảo vệ những bức tranh. Cô ấy nói tiếp, năm đó em không hề viết bức thư nào cả. Vệ tế dịu dàng đáp lại, anh hiểu rồi. Anh vẫn chưa lập gia đình, cũng không có hôn ước với ai hết. Cô gái trong tranh cười nói, em hiểu rồi. Một lúc sau, cả vệ tế và cô gái trong tranh bỗng lên tiếng hỏi cùng một câu, anh em có thể tha thứ cho anh em không? Lúc cả hai biết được suy nghĩ của nhau thì liền bật cười. Vệ tế và cô gái trong tranh nói lời cảm ơn Diệp tuệ Diệp tuệ và Thẩm Thuật ra về, Diệp tuệ đi đằng trước trong lòng bộn bề cảm xúc. Cô nhìn Thẩm Thuật nói, Thẩm Thuật, sau này nếu chúng ta có chuyện gì muốn nói thì nhất định phải nói ngay cho đối phương biết nhé. Cô không muốn cả hai vì hiểu lầm nhau mà tiếc nuối cả đời. Thẩm thuật hiểu suy nghĩ của cô, anh cười nói ừng. Cô nói tiếp nếu một trong hai gặp chuyện gì buồn thì tuyệt đối không được kìm nén quá một ngày. Không được, Diệp Thuệ không yên tâm nên bổ sung thêm, nửa ngày cũng không được. ánh mắt của thẩm thuật nhìn cô chăm chú, nói ừng. Diệp Thuệ nghĩ một lúc rồi đưa ngón út ra dơ trước mặt anh, thế này đi em với anh ngoắc tay, không cho phép làm trái với lời hứa. Thẩm Thuật rũ mắt nhìn tay Diệp Thụy, mấy giây sau anh mới chậm rãi đưa tay ra, vừa đụng vào tay Diệp Thụy, cô lập tức cong ngón út lại, ngoắc chặt lấy ngón tay anh, nghiêm túc nói, anh nhìn đi, bọn mình ngoắc tay nhau rồi nhé. Thẩm Thuật hơi nhếch môi cười, nên là không ai được thất hứa đâu đấy. Ngón tay cô nhỏ xinh, ngón tay anh thon dài, nhẹ nhàng ngoắc vào nhau, đưa ra lời hứa hẹn. Mấy ngày sau cảnh sát thông báo bức tranh bị mất đã tìm lại được nhưng hình như bức tranh đó đã có sự thay đổi, cô gái trong tranh không còn buồn bã nữa, cô ấy lại cười rồi. Những tin đồn về chuyện ma quái lại được truyền ra, nhưng lại có thêm một tin tức khác khiến mọi người rời đi sự chú ý. Đó là bậc thầy hội họa vệ tế vốn đã tuyên bố gác bút nay lại vừa vẽ thêm một bức tranh, bức tranh đó sẽ được trưng bày ở triển lãm tranh vào 3 ngày tới. Dân mạng lại bắt đầu lao vào bình luận. Thầy vệ lại xuống núi rồi, tranh của thầy vệ phải nói là ngàn vàng khó cầu, nên tất cả người hâm mộ đều rủ nhau tới xem triển lãm, muốn tận mắt nhìn thấy bức tranh kia. Ba ngày nay ai cũng sốt ruột mong mỏi, cho đến khi bức tranh kia hiện lên trước mắt tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cô gái trong bức tranh mặc dù chỉ lộ ra góc mặt nghiêng, nhưng ngũ quan của cô ấy và đường nét gương mặt thì giống y đúc một người. Là Diệp Thuệ. Lượt truy cập trên mạng gần như nổ tung, bao nhiêu người tha thiết xin được vệ tế vẽ mà ông đều không đồng ý, thế mà bức tranh của ông sau khi tái xuất lại là vẽ Diệp Thụy. Đối diện với vô vàn lời nghi vấn, vệ tế chỉ nói đúng một câu, Diệp Thụy là ân nhân của tôi. Một câu nói đã chặn đứt mọi suy đoán, vệ tế vẽ tranh cho Diệp Thụy là vì Diệp Thụy đã từng giúp đỡ ông. Mọi người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, không biết từ khi nào mà những điều tưởng như không thể lại liên tục biến thành có thể với Diệp Thụy. Diệp thuệ có điều gì đặc biệt mà người ta không thể ngờ đến sao Không ai biết được câu trả lời Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả Trường 89 Cái hôm thẩm tu theo dõi thẩm thuật Vì xuất hiện ngay tại khu mua sắm Nên bị fan bao vây kế hoạch thất bại Clip hắn đi trên đường cũng đã bị người ta quay lại rồi đăng lên mạng Lúc thường Huỳnh lướt đâu anh tiktok Thì thấy clip của thẩm tu Nhìn thời gian thì cô ta nhớ là hôm đó thẩm tu không có hoạt động gì Sao tự nhiên lại đến khu mua sắm nhỉ Bình thường thẩm tu làm gì thì đều sẽ nói với cô ta một tiếng, nhưng lần đến khu mua sắm này thì không. Thẩm tu đi cùng ai đến đó? Hắn đang giấu giếm bí mật gì hay sao? Thường Huỳnh gọi điện cho thẩm tu hỏi, hôm đó anh tới khu mua sắm làm gì thế? Hai người tuy là mối tình đầu của nhau nhưng dù sao cũng đã từng chia tay một lần, sau khi quay lại thường Huỳnh trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, dù là chuyện gì thì cô ta cũng muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thẩm Tu có chút do dự, hắn đang hoài nghi thẩm thuật chính là thẩm tổng của Hoa Thủy, nhưng việc này không có chứng cứ gì cả mà chỉ là suy đoán của hắn thôi, hắn không biết có nên nói cho Thường Huỳnh biết không. Thường Huỳnh lại hỏi, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói với đối phương sao? Thẩm Tu thở dài, đúng vậy, hắn không nói chuyện này cho người nhà họ thẩm biết, cũng không thể nói cho ai khác. Nhưng Thường Huỳnh là người trong giới giải trí, có lẽ bọn họ có thể cùng nhau tìm ra sự thật. Thẩm Tu, anh đang đoán là thẩm thuật có thể có chút liên quan đến Hoa Thủy. Thường Huỳnh nheo mắt gì cơ. Em còn nhớ không cái hôm bọn mình ngồi ăn với Diệp Thuệ thẩm thuật ấy trước đó anh có gặp người của Hoa Thủy mà thẩm thuật cũng bất ngờ xuất hiện ở đó. Thường Huỳnh không nói gì đầu bên kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở cô ta vừa nhớ lại cảnh tượng hôm đó vừa nghe thẩm Tu nói chuyện. Thẩm Tu nói tiếp còn nữa em không cảm thấy tài nguyên năm nay của Diệp Thuệ quá tốt sao. Đầu tiên là giải thoát của tập đoàn Vi Thị, sau đấy là ninh linh của đạo diễn Tịch Điềm còn hợp tác với Dion nữa. Nếu là một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 như Diệp Thuệ hồi trước thì chắc chắn không thể có được. Bọn họ không biết là Diệp Thuệ sở dĩ có thể nhận được những tài nguyên này đều là vì cô có khả năng nói chuyện với linh hồn người chết. Gần đây Diệp Thuệ mới ký hợp đồng với Hoa Thụy chuyện này không phải quá trùng hợp rồi sao? thẩm Tổng không bao giờ lộ mặt, không ai biết anh ta là ai. Thẩm tu nói hết suy nghĩ của mình với Thường Huỳnh. Thường Huỳnh kinh ngạc ý anh là. Thẩm thuật là thẩm tổng của Hoa Thụy sao? Suy nghĩ đầu tiên của cô ta là không thể nào. Người nhà họ thẩm không phải đều nói thẩm thuật là một người vừa khắc mệnh lại vừa không có tài cán gì sao? Nếu thật sự thẩm thuật có bản lĩnh đó thì tại sao lại không chứng minh cho người nhà họ thẩm biết chứ? Nhưng nếu liên tưởng đến sự nghiệp thuận lợi bây giờ của Diệp Tuệ thì thấy cũng đúng Quan hệ xã hội tốt được Hoa Thủy ủng hộ Sau lưng lại có chỗ dựa đủ loại nghi ngờ đến bây giờ vẫn chưa thể giải thích được Thẩm thuật thật sự là thẩm tổng sao Phải làm thế nào mới có thể biết được sự thật đây Thẩm tu quyết định sẽ tìm hiểu từ người có chức vụ cao trong Hoa Thủy Hắn có quen Vương Xuyên Nghe nói Vương Xuyên rất hay đến một nhà hàng dùng bữa Nên hắn liền lựa chọn nơi đó làm địa điểm vô tình gặp gỡ Người đại diện của Thẩm Tu giúp hắn theo dõi, sau khi Vương Xuyên đi vào nhà hàng, Thẩm Tu lập tức nhận được tin nhắn thông báo. Thẩm Tu đi ra đón, trưởng phòng Vương cũng tới đây ăn cơm sao? Vương Xuyên không biết gì, chỉ lịch sự cười đáp trùng hợp thật. Thẩm Tu tôi cũng chỉ đi một mình, hay là chúng ta ngồi cùng nhau đi. Sau khi ngồi vào ghế lô, hai người nói chuyện đôi ba câu rồi gọi vài món ăn. Món ăn ở đây rất đặc biệt, từng món đều được trang trí rất tinh xảo khéo léo, nhưng tâm tư của thẩm tu thì lại không đặt vào đó. Vương Xuyên, tôi đọc tin tức thì nghe nói là gần đây cậu đang nhận một phim của Hollywood hả? Chỉ là khách mời thôi. Thẩm tu khó có lúc khiêm tốn như thế. Sao bằng được hoa thủy của các anh? Qua nửa bữa ăn, thẩm tu đặt đũa xuống, ra vẻ thờ ơ hỏi anh có biết chú ba của tôi không? Vương Xuyên không hiểu tại sao Thẩm Tu lại nhắc tới Thẩm thuật trong giây lát liền quyết định giả bộ không biết gì, anh nói: "Mạo muội hỏi cậu một câu nhé, tôi tưởng cả hai người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị đều đã qua đời rồi cơ mà." Vì thế nên người ngoài đều nghĩ rằng quyền thừa kế tập đoàn Thẩm Thị sẽ rơi vào tay Thẩm Tu, tất nhiên ngay cả Thẩm Tu cũng tự cho là như vậy. Thật sự không dám giấu Diễm Anh, chú ba của tôi bát tự không được tốt, ngay khi mới sinh ra đã khiến gia đình gặp nhiều chuyện không may. Thẩm Tu tuy không kể cụ thể nhưng vẫn là đang cố ý nói xấu Thẩm Thuật. Mẹ của Thẩm Thuật bỗng nhiên bỏ nhà đi, sự tồn tại của Thẩm Thuật bị gia đình giấu giếm, chỉ có người cực kỳ thân cận với nhà họ Thẩm thì mới biết đến sự tồn tại của Thẩm Thuật. Thẩm Tu lấy điện thoại ra mở hình của Thẩm Thuật, đây là chú ba của tôi. Tầm mắt Vương Xuyên chậm rãi rời xuống, nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, gần như ngày nào đi làm anh cũng gặp thời gian trôi đi, Vương Xuyên vẫn không nói gì. Thẩm Tu thử dò hỏi, sao vậy? Trưởng phòng Vương quen chú ba của tôi sao?" Vương Xuyên ngẩng đầu lên, biểu cảm trong ánh mắt rất bình thản, anh lắc đầu, "Không quen, tôi chỉ thấy người này rất đẹp trai, không vào sâu biết quả là đáng tiếc." Anh với Thẩm Tu cũng chẳng phải thân quen lắm, tự nhiên Thẩm Tu lại lôi kéo anh nói chuyện gia đình thế này thì chắc chắn là có vấn đề. Giọng Thẩm Tu có chút tiếc nuối, "Vậy à?" Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, sau khi Thẩm Tu ra về, Vương Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nếu anh mà không nhanh nhạy thì chắc là bại lộ rồi. Anh tự cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình ban nãy cũng đủ để đề cử giải Oscar rồi đấy. Đã quen biết thẩm thuật nhiều năm nên Vương Xuyên không muốn giấu giếm thẩm thuật điều gì cả. Vương Xuyên lập tức gọi điện cho sếp kể lại chuyện gặp thẩm tu ở nhà hàng cho anh nghe. Thẩm tổng, thẩm tu vừa hỏi em có quen sếp không? Vương Xuyên nói, em bảo là không quen, em đoán chắc nó đang nghi ngờ thân phận của sếp đấy. Thẩm thuật nheo mắt bình tĩnh nói, cậu làm tốt lắm tiền thưởng tháng này nhân đôi. Vương xuyên khả năng thời gian này thẩm tu đang theo dõi sếp đấy sếp phải cẩn thận nhé thẩm thuật chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì thẩm tu vốn đã là người thừa kế của thẩm thị trong mắt người ngoài rồi mà nó còn sợ anh sẽ tranh giành tài sản với nó hay sao đối với tài sản của nhà họ thẩm thẩm thuật trước nay không bao giờ để ý đến diệp tuệ vất vả lắm mới bớt được chút thời gian rảnh cô chuẩn bị ngồi xem đoạn camera ghi lại buổi tối hôm trước. Cô không dám xem ở nhà vì sợ bị thẩm thuật bắt gặp có khi anh sẽ tưởng là cô bị thần kinh ý tự nhiên lại cố tình ở nhà uống rượu say rồi để camera quay lại. Diệp Tuệ cầm camera tới studio tranh thủ giờ nghỉ giải lao, một mình trốn trong phòng hóa trang xem. Trong phòng hóa trang rất yên tĩnh, Diệp Tuệ ngồi co rúm ở một góc salon, bắt đầu bật xem video. Lúc bắt đầu thì rất bình thường, cô uống hết chén này đến chén khác còn sau khi say rồi thì mới không được bình thường nữa Cô cứ ôm lấy vách tường, làm gì đó với cái ảnh của thẩm thuật Diệp Tuệ đỏ bừng mặt tai cũng nóng rực lên, may là anh không có nhà chứ để anh nhìn thấy cảnh này thì chắc cô tự tử ngay tại chỗ mất Diệp Tuệ giơ tay quạt quạt để khí nóng trên mặt tản đi, mắt cô không chấp nhìn video chỉ sợ sẽ bỏ lỡ điều gì Cô nhìn chính mình cứ đi vòng vòng trong nhà, thổ lộ tâm tình với mấy cái ảnh của thẩm thuật, rồi xem đến cảnh tiếp theo thì hoàn toàn chết lặng. Cô cứ tưởng chỉ có vậy, lèm bèm với ảnh của anh một lúc rồi thôi, sẽ không có chuyện gì khác nữa đâu. Nhưng ngay khi cô gần như đã yên tâm rồi thì một giây sau, cánh cửa nhà đóng chặt bỗng được mở ra thẩm thuật xuất hiện. Camera trên tay Diệp Thuệ suýt thì rớt khỏi tay cô, mắt cô trợn trừng. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì xảy ra được không? Thẩm thuật nói là đi công tác mà, sao lại về nhà thế này? Diệp Tuệ lại hít sâu một hơi, tiếp tục tự thôi miên bản thân. Thẩm thuật về thì làm sao chứ? Cùng lắm là mình nghịch ngợm một xíu thôi, không thể nào có chuyện lao vào. Ôm anh được, Diệp Tuệ bị vả mặt quá nhanh, lời còn chưa nói xong thì đã bị tắc nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn mình lao thẳng vào lòng anh còn không biết xấu hổ mà nói thẩm thuật muốn ôm. Một giây này, Diệp Tuệ thật sự hy vọng là mắt mình mù để không phải nhìn thấy cảnh ấy nữa. Chắc đến thế là hết rồi, bạn bè người ta còn ôm nhau cơ mà, huống hồ mình còn đang say chứ, cho nên đó không phải là con người thật của mình. Diệp Tuệ vừa mới tiếp tục an ủi mình thì lại nhìn thấy cảnh cô ra lệnh cho thẩm thuật cõng cô, bắt anh đi vòng quanh trong nhà, coi anh không khác gì con ngựa để cưỡi lên. Môi cô run rẩy nói, nhất định là mình bị ma nhập rồi, thẩm thuật chắc sẽ hiểu thôi. Ngay sau đó là đến đoạn hai người ở yên một chỗ, cô nghiêng đầu ghé sát vào hôn thẩm thuật. Không phải ôm, không phải cõng, mà là làm cái việc môi chạm môi kia. Diệp Tuệ lập tức tắt camera đi cú đà kết quá lớn kia đã khiến cô không dám nhìn mình nữa rồi, đột nhiên cô nhớ lại buổi sáng hôm ấy sau khi cô thức dậy, ánh mắt của Thẩm Thuật nhìn cô rất lạ. Thẩm Thuật chắc chắn nghĩ rằng cô cố tình lợi dụng sàm sợ anh mà lại không chịu thừa nhận cho mà xem. Tiểu Lưu đẩy cửa đi vào, nhìn Diệp Thuệ đang ngồi liệt trên salon toàn thân trên dưới bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp dáng vẻ như thể cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa. Thuệ Thuệ, chị không sao chứ? Tiểu Lưu lo lắng lại gần. Diệp Thuệ đứng lên nhào vào lòng Tiểu Lưu có sao chuyện lớn lắm, chị đã phạm sai lầm lớn rồi. Tiểu Lưu kinh hãi, chị đang nhầm cái gì lên huê bua rồi à? Hay là gây sự với ai rồi? Tiểu Lưu chỉ nghĩ đến chuyện công việc của cô chứ không hề nghĩ đến thẩm thuật. Diệp Tuệ gục đầu lên vai Tiểu Lưu buồn rầu nói: "Chị hôn thẩm thuật rồi." Tiểu Lưu ngẩn người nhưng ngay sau đó liền lên án hành động dọa người của Diệp Tuệ. Chuyện lớn cái rắm gì chứ em còn tưởng là xảy ra chuyện gì thật. Diệp Tuệ ngẩng đầu lên là chị chủ động hôn thẩm thuật đấy. Tiểu Lưu phì cười thẩm thuật là chồng chị mà không phải chị hôn anh ấy thì cũng là anh ấy hôn chị thôi chủ động một lần thì có mất miếng thịt nào đâu. Nói xong tiểu lưu lại bổ sung thêm, tuệ tuệ, em cảnh cáo chị nha, sâu so ân ái cũng một vừa hai phải thôi. Diệp tuệ không được ai thấu hiểu, chỉ biết khóc thầm, chuyện ôm hôn với vợ chồng thì rất bình thường rồi, nhưng cô với anh có phải vợ chồng thật đâu. Tâm trạng của diệp tuệ không thể bình tĩnh được nên khi quay phim bị ân rất nhiều lần, đạo diễn cho là cô không được khỏe nên cho cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng diệp tuệ không dám về nhà, cô lập tức ổn định lại tinh thần, nói xin lỗi đạo diễn rồi tập trung quay phim. Quay xong, cô vẫn mè nheo không chịu về, định đợi đến khi thẩm thuật về nhà đi ngủ thì cô mới về Nghĩ thì hay lắm, nhưng một lúc sau thì thẩm thuật gọi điện cho cô Có nên nghe máy không đây? ngay lúc cô đang do dự thì có một cánh tay vươn ra từ đằng sau, nhanh chóng giúp cô trượt nút nghe cuộc gọi được kết nối Diệp tuổi quay phát đầu lại cơn lốc tiểu lưu cười híp mắt nhìn cô còn dùng khẩu hình nói với cô là không cần cảm ơn Thật sự là phải cảm ơn em đấy, vì đã để cho chị được đối mặt với nỗi sợ của mình. Diệp Thuệ run rẩy dơ điện thoại lên tay, vì có tật giật mình nên giọng cô rụt rè hơn bình thường, thẩm thuật. Giọng nói của anh truyền đến, đợi anh đến đón về nhé. Diệp Thuệ từ chối ngay, không cần không cần tiểu lưu đưa em về được mà. Một giây sau thẩm thuật đã đập tan hy vọng của cô, anh sắp đến rồi, tiểu lưu nói với anh là em đã quay xong rồi. Tiểu lưu đúng là không chút do dự chọn đứng về phía thẩm thuật. Đã đến nước này thì Diệp Tuệ đành phải nhận mệnh chờ thẩm thuật đến thôi, rất nhanh chóng, xe của anh đã đổ trước mặt cô rồi. Diệp Tuệ uể oải đi tới mở cửa xe. A, cô không để ý nên bị đập đầu vào thành xe, vội vàng cúi thấp người chui vào. Cô lại đưa tay đóng cửa xe lại, sau đó tiếp tục vang lên một tiếng hét thảm thiết, đau quá. Một chân của cô vẫn còn đang đặt dưới đất mà cô đã đóng cửa xe vào rồi, nên cái cửa cứ thế nện thẳng vào bắp chân cô. Diệp tuệ chậm rãi thu chân về, lưng cứng cổng, hai tay an phận đặt trên đầu gối, làm ra vẻ rất bình tĩnh, cố gắng quên chuyện vừa rồi đi. Một giây sau thẩm thuật tự nhiên như người ghé sát vào, diệp tuệ như chim sợ ná thun, ép sát lưng vào cửa xe, sợ hãi hỏi anh sao thế? Muốn lôi chuyện cũ ra nói sao? Thẩm thuật giật mình mấy giây, bất đắc dĩ cúi đầu xuống cười một tiếng, chỉ vào bên cạnh cô em chưa thắt dây an toàn. Diệp Tuệ thở vào tay chân luống cuống cài dây an toàn, nhưng vì tay run nên cài mãi không được. Ngay lúc cô chỉ muốn chặt tay mình luôn cho xong thì thẩm thuật đã đưa tay ra phủ lên tay cô, hơi dùng sức một chút cạch một tiếng, dây an toàn đã được cài xong. Máu trên người cô rồn hết lên mặt, làm mặt cô đỏ bừng lên. Cô lập tức rút tay về, giọng nhỏ như mũi kêu cảm ơn anh. Thẩm thuật không biết vì sao Diệp Tuệ lại như vậy, anh cũng không hỏi nhiều mà lái xe đi luôn. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Diệp Tuệ giả vờ mệt lừa người, đầu dựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra thì cô vẫn rất tỉnh táo, mí mắt hơi rung. Cô sợ phải nói chuyện với anh, sợ mình vừa mở miệng ra thì sẽ nói câu gì không nên nói cho nên cứ giả vờ ngủ là an toàn nhất. Màn đêm buông xuống, xe chạy trên đường phố phồn hoa, bầu không khí vẫn yên lặng như cũ. Diệp Tuệ vẫn duy trì đúng một tư thế, không dám nhúc nhích cơ thể cũng cứng đơ lại. Nếu đã giả vờ ngủ thì đành phải kiên trì giả vờ mãi thôi. Cô lén hé mắt ra, nhìn bóng của anh in trên cửa kính. Anh đang nghiêm túc lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước. Khóe miệng cô cong lên, mặc dù làm chuyện như thế với anh khiến cho cô rất xấu hổ, nhưng dù sao cô cũng hôn được anh rồi, mới nghĩ thôi đã thấy sướng. Huống hồ cô cũng chẳng nói sai điều gì thẩm thuật chắc chỉ cho rằng cô uống say quá nên không tỉnh táo thôi. Hình như em thích anh mất rồi, là kiểu rất rất thích luôn ý thích hơn nhiều so với anh tưởng tượng cơ, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Diệp Thuệ sợ hết hồn, đầu không cẩn thận bị đập vào cửa xe thầm thuật bị dọa sợ anh lập tức dừng xe lại bên đường, nghiêng người nhìn cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng, em có sao không? Từ lúc lên xe đến giờ phản ứng của cô cứ là lạ, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp tuệ ôm đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn thẩm thuật, vừa rồi cô đã nhớ thêm được chút ký ức hôm say rượu cô đã tỏ tình với anh rồi. Cô chỉ mới nhớ lại câu tỏ tình của mình thôi chứ không nhớ là thẩm thuật có trả lời lại cô hay không. Nhưng mà cô nghĩ chắc là anh cũng không nhớ gì, nếu nhớ thì anh đã chẳng bình tĩnh như bây giờ. Cô không nhịn được mà nhớ lại, không ngờ sau khi say rượu cô lại mạnh dạn thổ lộ với anh như thế, thật sự bây giờ cô chỉ muốn được như lúc đó thôi, có thể dũng cảm nói thẳng ra với anh luôn. Nếu như cô thẳng thắn tỏ tình với anh thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu anh sẽ phản ứng như thế nào? Nghĩ tới đây, cô liền hà quyết tâm trong lòng, trái tim đập loạn thoáng chốc bình tĩnh lại. Tích một người là chuyện tốt mà cô cảm thấy mình nên chọn một thời điểm thích hợp để nói cho anh biết thì hơn. Diệp Thuệ cười nói với anh em không sao, bọn mình về nhà đi. Thẩm thuật không hỏi nữa, sau khi chắc chắn cô thật sự không làm sao thì anh mới tiếp tục lái xe. Sáng hôm sau, tại tòa nhà Hoa Thủy. Thẩm thuật đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng làm việc nhìn dòng người xe cộ đi lại bên dưới, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Vừa rồi trong lúc làm việc tự nhiên anh lại nhớ ra chút chuyện hôm uống rượu say. Diệp Tuệ đã cùng anh uống mấy ly rượu mạnh vì tưởng đó là nước ngọt, hai người uống khá nhiều. Hôm ấy cả hai đều say khướt hôm sau tỉnh dậy anh chẳng nhớ chút gì về chuyện tối qua cả thế mà vừa nãy tự dưng anh lại nhớ ra. Ký ức của anh vẫn rất mơ hồ, nhưng quan trọng là anh nhớ được lúc Diệp Tuệ hôn anh. Diệp Tuệ đã hôn anh hai lần rồi, như vậy nghĩa là cô cũng có suy nghĩ giống như anh sao. Thẩm thuật mỉm cười, ánh mặt trời bên ngoài kia thỉnh thoảng lại bị mây che đi rồi lại lộ ra, ánh sáng cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Anh nhớ từng câu từng chữ mà Diệp Tuệ đã nói với anh cũng nhớ rõ từng câu hứa hẹn mà anh đã nói với cô. Lúc giải quyết xong chuyện của vệ tế, Diệp Tuệ và anh đã ước định với nhau rồi, dù có chuyện gì thì cũng phải nói ngay cho đối phương biết. Giữa hai người không được có bí mật gì cả sẽ rất dễ sinh ra hiểu lầm Anh cảm thấy mình nên chọn một thời điểm thích hợp để nói cho cô nghe hết tất cả những chuyện có liên quan đến anh Bao gồm cả việc anh thích cô Trường 90, Bùi Ninh sau khi thấy Diệp Tuệ tham gia sâu diễn viên thì gây được tiếng vang rất lớn Rất nhiều người đã thay đổi cách nhìn với cô ấy Trong lòng Bùi Ninh chỉ thấy khinh thường, Diệp Tuệ có diễn tốt hơn nữa thì cũng làm sao vượt được cô ta Cô ta là diễn viên quốc tế, không phải là người mà có thể tùy tiện để cho một nghệ sĩ nhỏ bé như Diệp Thụy vượt mặt. Bùi Ninh đã quên rằng tuy cô ta là diễn viên quốc tế, nhưng những giải thưởng mà cô ta đã từng giành được đều không nằm trong ba giải thưởng điện ảnh lớn của thế giới, nếu so sánh với các ngôi sao gạo cội thực thụ thì vẫn còn kém một chút. Ba giải thưởng điện ảnh lớn của thế giới bao gồm liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim quốc tế Venice và liên hoan phim quốc tế Berlin nhưng nếu so sánh với Diệp Tuệ thì đúng là quá thừa rồi vì vậy sau khi nhận được lời mời của tổ chương trình diễn viên Bùi Ninh đã nhận lời làm khách mời đặc biệt ngay tổ chương trình ngay sau đó cũng đã thông báo tin này lên Weibo cả hai diễn viên đều đang rất nổi dân mạng sau khi đọc tin tức thì sốt sắng lao vào bình luận Diệp Tuệ thắng trang cần thì không phải chuyện gì quá ngạc nhiên nhưng nếu PK với diễn viên quốc tế thì Diệp Tuệ còn tua xa Xem ra Bùi Ninh muốn ngược thảm Diệp Tuệ rồi, kỹ năng diễn xuất của Diệp Tuệ nếu đem so với Bùi Ninh thì không đủ dùng đâu. Diệp Tuệ thật đáng thương, khó khăn lắm mới chứng minh được thực lực của mình, thế mà bây giờ lại chuẩn bị bị hành chết rồi, tôi xin phép được mặc niệm 3 phút đồng hồ cho cô ấy. Diệp Tuệ so tài với Bùi Ninh, ai sẽ thắng? Không nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều khẳng định là Bùi Ninh. Một người đã ra mắt nhiều năm, giành được những giải thưởng quốc tế còn một người thì mới vào nghề chưa nhận được giải thưởng gì, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Diệp tuệ chắc chắn sẽ thua. Trong sự mong đợi của mọi người, chương trình diễn viên bắt đầu được phát sóng. Sầm ngộ thông báo nội dung của tập lần này, mời mọi người nhìn lên màn hình để xem cảnh phim mà Diệp tuệ và Bùi Ninh sẽ phải diễn lại. Diệp tuệ và Bùi Ninh cùng nhìn lên màn hình trên màn hình phát một đoạn ngắn trong một bộ phim truyền hình đã từng rất hot trước đây. Nội dung là cảnh hoàng hậu và một phi tần đang được sủng ái nói chuyện với nhau, vì hoàng hậu bị thất sủng nên phi tần kia đến khiêu khích. Sầm ngộ nói, bộ phim này năm ấy đã rất nổi tiếng, bây giờ Diệp Tuệ và Bùi Ninh sẽ cùng nhau tái hiện lại bộ phim này, tôi cũng giống các bạn rất mong đợi vào tiết mục của hai cô gái. Sầm ngộ cho Diệp Tuệ và Bùi Ninh rút thăm để quyết định xem ai sẽ đóng vai nào. Bùi Ninh rút thăm trước trong lòng cô ta vẫn luôn hy vọng vào một trong hai vai, âm thầm cầu nguyện cô ta mở giấy ra, thở phào nhẹ nhõm. Vai cô ta muốn diễn là vai phi tần được sủng ái, cảm xúc của phi tần này gần như được thể hiện hết ra bên ngoài, tính cách kiêu ngạo, rất dễ tạo ấn tượng trong lòng mọi người. Còn vai hoàng hậu thì phải thể hiện cảm xúc nội tâm nhiều, nếu không diễn tốt thì sẽ hoàn toàn mất điểm. Bùi Ninh có phần hả hê nhìn Diệp Tuệ cô ta thật sự muốn nhìn xem Diệp Tuệ sẽ diễn cái vai nhạt nhẽo này như thế nào. Diệp Tuệ thì chẳng quan tâm lắm là mình sẽ diễn vai gì, dù là nhân vật nào thì chỉ cần tính toán cẩn thận là sẽ biết cách diễn sao cho tốt thôi. Sầm ngộ cho hai cô gái đi xuống sân khấu chuẩn bị, hiện giờ trên màn hình đang phát quảng cáo các bình luận chạy liên tục. Vai của Bùi Ninh khá dễ đóng, Diệp Tuệ lần này chịu thiệt rồi, cô ấy mà diễn vai Hoàng hậu thì có khi tôi sẽ không nhận ra bản gốc luôn ấy. Diệp Tuệ thua chắc rồi, PK với diễn viên thực lực thì e là sẽ bị ngược thảm cho xem. Có phải tôi bị điên rồi không? Tôi đang mong là Sầm Ngộ sẽ tham gia vào tiết mục này, muốn xem cả ba người diễn chung với nhau quê à. Một lát sau, Sầm Ngộ bước lên sân khấu, ban nãy tổ đạo diễn đã đọc bình luận trên mạng nghe nói các bạn đều đang hô hào yêu cầu tôi diễn vai Hoàng thượng. Cảnh cố tình ra vẻ bất đắc dĩ tôi vốn chỉ muốn ngồi xem hai cô gái diễn thôi, không ngờ lại được mọi người lôi vào thế này. Nếu mọi người đã nhiệt tình như thế thì tôi cũng không nên từ chối phải không? Tôi sẽ dựa theo kịch bản của hai nữ diễn viên để điều chỉnh lời thoại của mình. Sầm Ngộ vừa dứt lời, các fan ngồi bên dưới lập tức hét ầm lên, idol tuyệt quá đi. Bọn họ đúng là rất muốn xem anh diễn đó. Diệp Tuệ và Bùi Ninh đã chuẩn bị xong, hai người thay quần áo bước lên sân khấu, không gian trở nên yên tĩnh lại vai bùi ninh diễn là phi tần, nhưng khi gặp hoàng hậu lại không hành lễ mà còn khiêu khích, hoàng hậu nương nương, ai cũng nói là người không được sủng ái, ở trong này cũng chẳng khác gì ở trong lãnh cung là mấy. Diệp tuệ không nhìn bùi ninh trên tay cầm một bộ đồ theo, đức phi nếu không có việc gì quan trọng thì có thể về rồi. Bùi ninh bất ngờ rút đồ theo trong tay diệp tuệ đi, móng tay nàng ta sơn màu đỏ tươi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm tranh theo, bật cười khanh khách thật là đẹp. Bùi ninh liếc diệp tuệ một cái, nhét môi cười dĩa cợt, đáng tiếc thật có đẹp đến mấy thì cũng có lúc phải lụi tàn, hoàng thượng đã không còn muốn tới nơi này nữa rồi. Diệp tuệ mặt biến sắc vừa rồi bùi ninh tự dưng lại cướp đi đồ thêu trên tay cô, đây là tình tiết không hề có trong kịch bản. Bùi ninh được nói trước nên coi như đã chiếm được ưu thế trước, giờ cô ta lại cướp đi món đồ thêu nên tiết mục lại càng thêm hấp dẫn, sự chú ý của mọi người gần như đã đổ dồn hết vào cô ta. Diệp Tuệ nhìn vào mắt Bùi Ninh, Bùi Ninh cũng nhìn lại cô bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng. Cô ta thả lỏng tay tấm tranh theo trên tay rơi xuống đất mắt cô ta vẫn nhìn Diệp Tuệ, bàn chân thì nhẹ nhàng dẫm lên tấm vải. Bùi Ninh nói, ngươi cho rằng ngươi không tranh giành không cướp đoạt thì hoàng thượng sẽ thương tiếc hay sao? Ngươi cũng giống như bức tranh theo này thôi, cho dù có chết giữa trong thâm cung này thì cũng không có ai để ý đâu. Cánh mắt Diệp Thuệ lạnh đi, động tác và lời thoại vừa rồi là Bùi Ninh tự thêm vào, nhưng cô không hề sợ hãi. Vì đây là tiết mục so tài diễn xuất, diễn xuất là vua cho nên Bùi Ninh có thể tự tiện thêm thắt tình tiết vào tùy thích nếu Diệp Thuệ không đấu lại được thì khán giả cũng sẽ chỉ nói cô không có thực lực bằng Bùi Ninh, không thể trách Bùi Ninh được. Diệp Thuệ cười lạnh trong lòng, Bùi Ninh đúng là đã tính toán rất kỹ. Nếu cô ta đã cố tình sửa lại nội dung vừa diễn thì cô cũng sẽ đổi theo cô ta, mà cô còn có thể làm cho khán giả bất ngờ hơn nữa cơ. Diệp Thuệ bỗng đứng dậy cô không nhìn bùi ninh, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vút vạt áo mình, động tác không thả nhưng rất quý phái. Mặc dù Diệp Thuệ không nói gì, nhưng nét mặt và động tác của cô đã khiến cho người xem ý thức được là nhân vật này hình như đã thay đổi thái độ rồi. Diệp Tuệ đứng lên chậm rãi đi về phía Bùi Ninh bình thản nói: Đức Phi hiện giờ ta vẫn còn đang tại vị cho dù mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng thì ta vẫn là Hoàng hậu tôn quý nhất. Đôi mắt của cô rất thờ ơ nhưng khí thế thì áp đảo. Ngươi nói ta không tranh giành không cướp đoạt sao? Cha ta và ca ca của ta đều là trọng thần trong triều đình, chỉ cần ta muốn có thứ gì đó của ngươi thì ngay ngày hôm sau thứ đó sẽ xuất hiện ở chỗ ta thôi. Sao ta phải tranh giành với ngươi chứ? Bùi ninh run sợ nhìn Diệp Thuệ, cô ta cảm thấy Diệp Thuệ lúc này rất xa lạ, làm cho người ta kinh hãi. Diệp Thuệ cười nói, ngay khi vừa mới sinh ra ta đã mang mệnh hoàng hậu rồi, thứ mà ngươi luôn tâm niệm ta lại có được rất dễ dàng, còn cần cùng ngươi cướp đoạt sao. Bùi ninh sừng sốt, cô ta vốn muốn đổi lời thoại để chèn ép Diệp Thuệ, để Diệp Thuệ không biết phản ứng lại thế nào, ai ngờ rằng Diệp Thuệ lại phản ứng nhanh như vậy chứ. Lúc này, Diệp Thụy đã đi tới bên cạnh Bùi Ninh, cô ghé miệng vào tai Bùi Ninh, lạnh lùng nói ra một câu, Đức Phi, ngươi chưa bao giờ xứng làm đối thủ của ta. Giọng nói của Diệp Thụy rất nhỏ, nhưng lại mang theo sự cảnh cáo và khinh thường. Diệp Thụy, một khi ta đã có tâm tư muốn tranh sủng thì ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn có thể yên ổn với vị trí này được hay sao? Từng câu từng chữ mà Diệp Thụy nói ra khiến cho Bùi Ninh không biết phải diễn tiếp thế nào, vốn định ép cho Diệp Thụy thua, vậy mà bây giờ chính cô ta lại đang bị chèn ép ngược lại, không biết phải làm sao. Bùi Ninh không nói lời nào, cục diện có phần lúng túng, lúc này thì sầm ngộ bước lên. Bùi Ninh vui mừng quay đầu lại, bây giờ thái độ của sầm ngộ rất quan trọng, chỉ cần sầm ngộ nói đỡ cho cô ta là cô ta sẽ có cơ hội thắng Diệp Thụy. Sầm ngộ vẫn luôn quan sát tình hình nãy giờ, hành động vì muốn thắng mà tự ý sửa lại nội dung vở diễn của Bùi Ninh khiến cho anh không ưa chút nào. Kỹ năng diễn xuất của ai tốt hơn anh đã thấy rất rõ ràng. Sầm ngộ nhìn Bùi Ninh, giọng nói lạnh như băng, đức phi, lui xuống cho trẫm. Bùi Ninh không dám tin cô ta ngẩn người, cái gì chứ? Sầm ngộ hiếp mắt giọng điệu không mang theo chút hơi ấm nào, trẫm không muốn nói lại lần thứ hai đâu. Lúc này Diệp tuệ bỗng nhiên nói, Hoàng thượng đồ theo của thần thiếp bị làm bẩn rồi. Cánh mắt cô đen nhánh, bình tĩnh nhìn sầm ngộ chậm chạp nói lại lần nữa, Hoàng thượng đồ theo của thần thiếp bị làm bẩn rồi. Sầm ngộ nhìn Diệp tuệ mấy giây, anh quay đầu đi, lạnh lùng nói cấm túc đức phi một tháng, phạt nàng theo lại 20 bức để bồi tội với Hoàng hậu. Bùi Ninh biết là Sầm Ngộ sẽ dựa theo tình hình của hai người họ để ngẫu hứng diễn theo, nếu Sầm Ngộ đã nói thế thì có nghĩa là anh đứng về phía Diệp Thuệ, anh tán thành với cách diễn của Diệp Thuệ hơn. Không được cô ta không thể bị lôi đi như thế này được nếu vậy thì cô ta chắc chắn sẽ thua. Bùi Ninh phản kháng, Hoàng thượng. Sầm Ngộ nhìn Bùi Ninh, anh không nói gì, ánh mắt cực lạnh lẽo. Bùi Ninh thấy vậy thì đành phải từ bỏ cắn răng nói, thần thiếp tuân chỉ. Tiết mục kết thúc xung quanh ban đầu cực kỳ yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là những tiếng vỗ tay vang lên như sấm khán giả trên mạng lại tích cực thảo luận. Sao Bùi Ninh lại không diễn theo đúng nội dung đoạn trích vậy nhỉ? Tâm tư của cô ta có phải hơi ác quá rồi không, mà quan trọng là dù có sửa lại kịch bản thì Diệp Thuệ vẫn diễn tốt ha ha ha. Mấy câu thoại Diệp Thuệ nói nghe chất thật thay đổi cách nhìn của người ta về một hoàng hậu nhu nhược đúng là được mở rộng tầm mắt. Mặc dù sầm ngộ chỉ nói có mấy câu nhưng vẫn đẹp trai quá, đúng là idol của mình. Lúc này mặt mũi bùi ninh sám xịt như cho tàn, tay cô ta nắm lại thật chặt. Diệp Thuệ thấy bùi ninh nhìn mình, liền nhìn lại cô ta rồi nở nụ cười. Cuối cùng, sầm ngộ tuyên bố kết quả, Diệp Thuệ thắng. Bùi ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô ta là một diễn viên chuyên nghiệp vậy mà lại bị một diễn viên mới vào nghề đánh bại, đúng là mất hết mặt mũi rồi. Ban đầu cô ta còn định sẽ nhân cơ hội này mà vào mặt Diệp Thuệ cô ta đã tính toán rất nhiều, sửa cả lời thoại để thêm phần kịch tính thế mà cuối cùng vẫn thua. Bùi ninh cái được không bù đắp đủ cho cái mất, dân mạng ai cũng nói cô ta quá thủ đoạn còn đào lại mấy cái xịt căng đan cũ của cô ta nữa. Nếu đánh giá Diệp Thuệ thì có thể thấy cô ấy đã thay đổi cảm xúc từ bình lặng như nước cho đến lúc trở nên mạnh mẽ ác liệt hoàn toàn làm cho nhân vật hoàng hậu trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Khán giả cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Diệp Tuệ rất tốt, khả năng phát huy trên sân khấu cũng tuyệt vời. Sau lần này Diệp Tuệ còn thu về cho mình một lượng fan của Bùi Ninh, bọn họ ban đầu chủ yếu là xem Bùi Ninh diễn, nhưng xem xong lại chuyển sang làm fan của Diệp Tuệ, một diễn viên vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế, không yêu cô ấy thì yêu ai. Màn so tài của Diệp Tuệ đã khép lại, mọi người lại bắt đầu chú ý đến một chuyện khác. Lần trước dịp tuệ cũng tham gia chương trình diễn viên, lúc ở phía sau sân khấu có gặp một con ma thiếu niên, cô đã giúp mọi người tắt cái radio đi, chuyện này đã bị lan truyền ra bên ngoài rất nhanh. Dân mạng cảm thấy rất kỳ lạ, sao dịp tuệ cứ tham gia chương trình nào là chương trình đấy lại xuất hiện hiện tượng ma quái nhỉ. Lúc đầu thì là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên biến mất, sau đó là bóng ma dưới tán cây ở phim trường. Thậm chí có một bạn còn đưa ra một đề nghị, đó là cho Diệp Thuệ tham gia một chương trình về những hiện tượng ma quái xem sao, bọn họ thật sự muốn xem xem Diệp Thuệ sẽ biểu hiện như thế nào. Bộ phim Thế Tử được đề cử trong lễ trao giải phim truyền hình, Diệp Thuệ cũng được mời đến dự, mặc dù nằm trong đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng có thể vì chưa gây được đủ thiện cảm với người xem nên không giành được giải. Lúc kết thúc chương trình, Diệp Thuệ nhìn thấy một cảnh phía sau sân khấu. Trên cầu thang vắng vẻ có hai người đang đứng, loáng thoáng có tiếng nói. Bùi ninh kéo tay Tề Tiện cố chấp muốn nói chuyện với anh ấy. Nhưng Tề Tiện không để ý đến Bùi ninh, bình thường anh luôn rất cởi mở vui vẻ nhưng lúc này lại rất trầm Bùi ninh rất giỏi bám người, khiến anh không thể rời đi được. Tề Tiện liếc thấy phía bên kia hành lang có một người đi qua, bộ lễ phục kia nhìn rất quen, hình như là diệp tuệ. Anh cúi đầu mở WeChat nhắn tin cho cô, giúp tôi với. Tề thiện hành động rất nhanh nên Bùi Ninh không biết là anh nhắn tin cho ai. Diệp Thuệ nhận được lời cầu cứu của Tề thiện, nhưng cô lại quay người đi, bóng lưng biến mất cuối hành lang. Không lâu sau, chuông điện thoại của Tề thiện vang lên, anh lập tức bắt máy, đầu bên kia là giọng của Diệp Thuệ. Tề thiện đấy à, chị Nhâm bảo anh tới gặp chị ấy gấp kìa. Tề thiện không biết chị Nhâm là ai, nhưng nghe thì có vẻ là người đại diện, mà lúc này anh cũng chẳng cần biết rõ làm quái gì cứ đồng ý trước rồi tính sau. Sao cơ? Tề tiện cao giọng cô bảo là người đại diện của tôi đang tìm tôi gấp á Anh ấy đang ở cửa chờ tôi à Hai người cứ thế ông nói gà bà nói vịt qua điện thoại Tề tiện cất điện thoại đi Không nói một câu nào với bùi ninh mà quay đầu đi luôn Để lại bùi ninh mặt mày tái xanh một mình đứng đằng sau Ở khúc quanh tề tiện gặp Diệp Thuệ Anh vung tay nói đa tạ. Diệp Thuệ vừa rồi tôi không nhìn thấy gì đâu nhé Diễn viên quốc tế và ca sĩ lưu lượng bí mật gặp nhau Trước đây hai người còn từng là người yêu của nhau Chuyện này tuyệt đối không thể cho cánh phóng viên biết Tề thiện bị hãm sâu vào vướng mắc tình cảm Nhưng vẫn không quên buôn chuyện với Diệp Thuệ Cô với cái anh trợ lý kia thế nào rồi Trợ lý nào Diệp Thuệ nhất thời không phản ứng kịp nên lỡ miệng Vừa nói xong thì cô nhớ ra Ngày cái hôm đi giúp tề thiện nói chuyện với bố của anh ấy Hôm ấy cô có dẫn thẩm thuật đi cùng Còn nói anh là trợ lý của cô nữa Thái độ của Tề Tiện rất mờ ám, anh Cố Tình kéo dài giọng hỏi, "Ồ, hóa ra không phải là trợ lý à?" Diệp Truyệ cầm nín, Tề Tiện này được đấy, bắt gọn câu chữ của cô rất nhanh. Tề Tiện lại cười hỏi, "Có phải cô thích anh ấy không?" Diệp Truyệ ngơ ngẩn, không biết trả lời thế nào, lắp bắp nói, "Tôi." Tôi? Tề Tiện ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, khẳng định luôn, "Thế nghĩa là thích rồi." Cô với anh ấy quen biết lâu rồi mà cô phải chủ động đi chứ. Tề tiện mới yêu đương có một lần mà giờ đã biến thành quân sư tình yêu, như thế cái người vừa nãy bị bám dính không thể thoát thân được không phải là anh ấy vậy. Diệp tuệ thấy mình bị oan quá, cô rất chủ động rồi mà chỉ là lần nào cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cô chưa từng bàn luận với người khác về vấn đề này, bây giờ có một người tình nguyện trợ giúp thì tất nhiên cô phải đón nhận ngay rồi, cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ chủ động thế nào cơ. Quá đơn giản, nữ theo đuổi nam cách một tầng xa cứ bám chặt lấy là chắc chắn được. Tề Thiện nói, anh ấy đi đến đâu thì cô chặn đến đấy, xuất hiện ở mọi nơi anh ấy nhìn thấy được bám đến khi nào anh ấy thích cô thì thôi. Diệp Thuệ, Tề Thiện à, anh thử xem lại lương tâm của mình đi, mấy phương pháp này anh đã từng làm chưa hả? Diệp Thuệ chẹp miệng, nếu hữu dụng như thế thì anh thử làm trước đi. Lúc ngồi xe đi về nhà, cô lại nhận được tin nhắn của Tề Thiện, là một list các địa điểm du lịch, đây là những điểm du lịch thích hợp nhất dành cho các cặp đôi. Từ các địa điểm trong nước cho tới nước ngoài, rồi là các thánh địa để tỏ tình cần cái gì cũng có. Kèm theo là một mim hình Diệp Tuệ lạnh lùng vỗ tay kèm dòng chữ cố lên. Diệp Tuệ chuyện tề tiện lưu gói mim của cô cô chẳng thèm so đo với anh. Bình thường nhìn anh rất không đáng tin cậy, nhưng trong trường hợp này thì cô lại khá tin tưởng. Trước kia cô và thẩm thuật không nói chuyện với nhau, lúc kết hôn cũng không đi hưởng tuần trăng mật lần đi đại lý thì không tính. Chọn ngày nào để tỏ tình bây giờ đây? Diệp tuệ mở di động ra xem lịch, vừa xem vừa suy nghĩ. Nhìn lịch cô mới nhớ ra là sắp đến sinh nhật 30 tuổi của thẩm thuật rồi. Hay là tạo một bất ngờ ngay vào ngày sinh nhật của anh đi. 30 tuổi ư, không hiểu sao diệp tuệ lại thấy hơi quen quen, hình như cô đã quên mất chuyện gì đó rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Về đến nhà cô vẫn không nhớ được gì, vừa mở cửa thì thấy thẩm thuật đang ngồi trên salon, nên cô chẳng buồn bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Diệp Tuệ thay dép chạy đến trước mặt Thẩm Thuật, cô ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên nhìn anh. Thẩm Thuật cúi đầu, vừa vặn liếc chúng đôi môi của Diệp Tuệ, anh giật mình mấy giây, ít hầu chuyển động, ngay sau đó liền rời mắt đi, nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Tuệ cười cong mắt nói, Thẩm Thuật cuối tháng bọn mình đi du lịch đi. Thẩm Thuật nheo mắt, không chấp mắt nhìn cô, mắt của cô trong veo tựa như đang tỏa ra ánh mặt trời. Lại đi du lịch sao? Thẩm thuật chợt nhớ lại nỗi tiếc mối lần đi đại lý, hai người vẫn chưa chơi đủ thì đã phải vội vàng trở về. Lần du lịch tới này chắc sẽ khác với lần đó. Thẩm thuật đồng ý, hai người đi về phòng riêng của mình. Đêm dần khuya, ngoài trời mưa rơi tí tách thẩm thuật và diệp tuệ nằm trên giường, cả hai đều lăn qua lộn lại không ngủ được. Mưa càng lúc càng nặng hạt rơi mãi không ngừng, tiếng mưa rơi đập vào không cửa sổ, tạo thành những tiếng vang giống như nhịp tim rối loạn của anh và cô lúc này. Thẩm thuật và Diệp Thuệ đều không hẹn mà cùng lên ý tưởng cho một màn tò tình lãng mạn. Cả hai đều không biết rằng kế hoạch tò tình của bọn họ thế mà lại đụng nhau. Trường 91, Diệp Thuệ còn bận công việc nên hai người chọn đi một nơi khá gần, dù sao mục đích của cả hai người đều không phải là đi du lịch mà là tò tình với đối phương. Một tuần trước khi lên đường, Diệp Thuệ lại bắt đầu lo lắng cái này suy nghĩ cái kia. Vừa xong việc cái là cô liền kéo tiểu lưu đến trung tâm thương mại luôn. Em thấy bộ này thế nào? Bộ này nữa? Diệp Tuệ thay hết bộ này tới bộ khác Tiểu Lưu thì ngồi một chỗ chán đến ngáp ngủ. Tuệ Tuệ, sao tự nhiên chị mua nhiều quần áo làm gì thế? Tiểu Lưu không hiểu nổi. Diệp Tuệ cầm trên tay mấy bộ đứng trước gương so sánh chị sắp đi du lịch với thẩm thuật nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào đẹp để mặc. Diệp Tuệ đã mua rất nhiều quần áo ở những cửa hàng khác rồi nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Quần áo của Diệp Tuệ thật ra không hề ít cô là nghệ sĩ nên phải luôn giữ vững hình tượng của mình cho nên chuyện ăn mặc là không thể thiếu. Huống hồ cô còn rất xinh đẹp cho dù có chùm bao tải lên người thì cũng vẫn đẹp nhưng cô lại cứ bắt Tiểu Lưu phải chọn ra một bộ đẹp nhất cho mình. Tiểu Lưu chỉ đại một bộ, lấy bộ kia đi. Diệp Tuệ nhăn nhó nhìn thôi để chị chọn thêm bộ nữa cho chắc. Lần này việc cô phải làm cực kỳ quan trọng cô phải tỏ tình với thẩm thuật trước sinh nhật 30 tuổi của anh. Nhất định cô phải đứng trước mặt anh với một vẻ ngoài đẹp nhất, một sợi tóc cũng phải chăm chút kỹ càng. Vất vả mãi mới chọn xong quần áo, cô lại chuyển sang chán ghét mái tóc của mình, kiểu tóc của chị có phải không ổn lắm không? Chị muốn đổi kiểu tóc khác, Diệp Tuệ lại ngồi mái mông ở salon tóc thêm mấy tiếng nữa rồi mới về nhà. Lúc về đến nhà thì trời đã tối, đèn đường đã bật sáng, cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ. Diệp Thụy biết Thẩm Thuật đã về nhà cô nhẹ nhàng lặng lẽ mở cửa đi vào rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại. Cô không muốn để anh thấy mình mua nhiều đồ như thế cho nên cứ gión dén đi nhón chân. Diệp Thụy vừa đi đến cửa phòng mình thì Thẩm Thuật nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh đi nhanh ra ngó, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy bóng lưng cô. Thẩm Thuật nhíu mày cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay Diệp Thụy lại về thẳng phòng ngủ luôn vậy. Diệp Thụy giấu kỹ quần áo mới mua đi. Sau đó tắm rửa đắp mặt nạ cô luôn có cảm giác dạo gần đây trạng thái của mình không được tốt lắm, ngày cô tỏ tình chắc chắn phải ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất mới được. Lúc đắp mặt nạ xong, bụng của cô lại kêu ỏng ọc không ngừng từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Cả ngày hôm nay diệp tuệ gần như dành hết thời gian để dạo phố mua sắm rồi làm tóc cố gắng để được xinh đẹp nhất có thể chẳng buồn ăn uống gì hết bây giờ thì đói không chịu nổi. Nếu đi ngủ luôn thì có thể cô sẽ không ngủ được vì đói, không bằng bây giờ đi mò xem có gì ăn không. Diệp Tuệ không còn cách nào khác là đi xuống nhà làm bữa khuya. Cô mò mẫm bước xuống nhà, chỉ bật mỗi đèn phòng bếp thẩm thuật chắc đã ngủ rồi, cửa phòng anh đã đóng chặt. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra mấy món ăn sáng, muốn làm nóng lại rồi trộn vào cơm ăn, cô cho cơm vào lò vi sóng quay nóng, mấy phút là có thể ăn rồi. Đinh, cơm đã hâm nóng xong. Diệp Thụy đi tới trước lò vi sóng, đang định mở ra thì không ngờ lại nhìn thấy một cái bóng phản chiếu lên đó. Cô sợ hãi hét ầm lên, run rẩy quay người lại nhìn. Người đang đứng ở cửa phòng bếp là Thẩm Thuật. Anh cũng bị tiếng hét chói tai của Diệp Thụy dọa sợ hết hồn, giật mình đứng yên tại chỗ. Diệp Thụy thấy Thẩm Thuật thì liền đưa tay xoa ngực Thẩm Thuật. Anh vẫn chưa ngủ à? Thẩm Thuật gật đầu, đang định trả lời thì Diệp Thụy lại hỏi có phải anh đói bụng không? Vào bếp tìm đồ ăn hả? Thẩm thuật đang định lắc đầu nhưng đột nhiên nghĩ lại, Diệp Thuệ vào bếp để ăn đêm, nếu như anh lắc đầu thì sẽ không có lý do để ở lại trong này nữa rồi, Diệp Thuệ sẽ phải ngồi ăn một mình. Mặc dù anh không hề đói, nhưng anh lại không muốn đi. Thẩm thuật chỉ dùng nửa giây để do dự, sau đó hỏi, nếu anh muốn ăn thì có đủ không? Diệp Thuệ gật đầu ngay, tất nhiên là đủ rồi, còn nhiều cơm lắm, cô không thích ăn cơm một mình, nếu có anh ăn cùng thì sẽ vui hơn. Diệp Thuệ cười với anh, chỉ vào bàn ăn nói, anh ngồi xuống chờ em chút, em làm xong ngay đây. Anh không nghe theo cô mà tiến lên một bước, có cần anh giúp gì không? Mặc dù anh không biết nấu cơm nhưng có thể giúp được. Diệp Thuệ từ chối, em chỉ cần một phút là xong rồi. Thẩm thuật không tin lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, có món gì mà chỉ cần một phút là làm xong không? Một phút sau, không thừa không thiếu một giây, Diệp Thuệ bưng một cái bát to đùng đi ra. Cô đặt cái bát trước mặt anh, đưa cho anh một cái thìa và một cái bát con, nói có thể ăn rồi. Thẩm thuật nhìn vào cái bát to kia, bên trong có rất nhiều thứ, nhưng đều là đồ ăn thừa. Anh lại nhìn qua phòng bếp một lượt, thấy có mấy cái hộp chuyên dùng để đựng đồ ăn trong tủ lạnh. Xem ra diệp tuệ đã trộn hết đồ ăn thừa từ sáng vào với cơm, đúng là chỉ cần một phút là xong. Cô tranh công với anh, em sợ anh đói nên đã hâm nóng thêm một chút cơm đấy, anh ăn đi, đừng khách sáo. Nói xong cô bắt đầu ăn, bây giờ cô đang quá đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon, nhưng đối với tình huống của thẩm thuật lúc này thì thật là đau khổ. Anh không hề đói bụng trái lại còn đang rất no, anh nhìn Diệp Tuệ ngồi ăn ngon lành cũng ép mình phải cầm thìa lên ăn. Dưới sự nhiệt tình mời mọc của Diệp Tuệ, anh đã ăn hết hơn nửa phần cơm, Diệp Tuệ bình thường chỉ ăn một bát đã no rồi, phần còn lại đều cho vào bụng anh hết. Sau khi ăn no tâm trạng của Diệp Tuệ rất tốt cứ ngâm nga hát, cô cầm bát lên chuẩn bị đem đi rửa thẩm thuật thấy vậy liền ngăn cô lại rồi nói, để anh làm cho. Anh cầm bát đi tới trước bồn rửa tiếng nước chảy vang lên, anh cẩn thận rửa kỹ từng miệng bát. Lúc này đối với thẩm thuật thì rửa bát có một cái lợi, đó là tiêu cơm. Bụng của anh cảm giác như sắp không trụ nổi nữa rồi, mỗi bước đi anh đều lo không biết mình có nôn ra không, bây giờ đừng có ai dại dột mà nói chuyện ăn cơm với anh, anh sợ anh sẽ không kìm chế nổi mà giận điên lên mất Lúc thẩm thuật sửa bát, Diệp Tuệ không về phòng ngay mà đứng bên cạnh nhìn anh. Vừa rồi em trộn cơm ngon lắm đúng không? Em thấy anh có vẻ thích ăn, lần sau em lại làm cho anh nhé. Diệp Tuệ thấy anh ăn rất nhiều nên cho rằng anh rất thích. Thẩm thuật đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ một giây trước của mình, Anh cố chịu đựng cảm giác muốn nôn, rất phối hợp trả lời cô ăn ngon lắm. Từ trước đến nay thẩm thuật không thường để lộ cảm xúc ra bên ngoài, hoặc có thể là khả năng diễn xuất của anh quá tốt nên Diệp Tuệ không phát hiện ra sự khác thường của anh. Diệp Tuệ chẳng qua cũng chỉ ăn một lượng cơm vừa phải, vừa nằm xuống giường được nửa tiếng là cô đã ngủ được nhưng thẩm thuật thì hoàn toàn ngược lại, anh ngồi yên một chỗ nửa tiếng, chẳng những không tiêu cơm mà còn thấy no hơn anh không muốn đánh thức Diệp Tuệ nên đi xuống nhà rất khẽ khàng tìm được thuốc tiêu hóa trong tủ thuốc uống một viên rồi mới thấy đỡ hơn. Hôm sau Diệp Tuệ lúc nhìn thấy Thẩm Thuật thì ngẩn người hỏi Thẩm Thuật tối qua anh mất ngủ à? Quầng thâm mắt của Thẩm Thuật rất đậm, mắt cũng hiện lên tia máu, hình như bị mất ngủ cả đêm. Diệp Tuệ lo lắng anh không sao chứ? Có bị sốt không? Thẩm thuật trột dạ ho một tiếng, không dám nhìn vào mắt cô, anh không thể nói với cô là tối qua vì muốn ở cùng cô lâu một chút nên anh đã cố nhồi một đống cơm trộn vào bụng được. Anh lắc đầu, anh không sao. Thẩm thuật chuẩn bị ra cửa đi làm, nhưng Diệp Thuệ lại gọi anh lại, hôm nay anh đi làm muộn một chút thì có làm sao không? Thẩm thuật không biết cô muốn làm gì, theo phản xạ trả lời ngay, không sao cả, bình thường anh toàn đi sớm mà. Anh là tổng giám đốc của Hoa Thủy, cho dù có đi làm muộn một chút thì cũng không có vấn đề gì. Diệp Thụy lập tức chạy vào bếp vo gạo nấu cháo, cô thấy sắc mặt anh rất kém, muốn nấu cho anh chút cháo để anh đem tới công ty ăn. Động tác của cô rất nhanh nhẹt, nấu xong cô múc cháo cho vào cặp lồng giữ nhiệt rồi đưa cho Thẩm Thuật, em nấu ít cháo trắng, nếu anh thấy không khỏe thì lấy ra ăn nhé. Thẩm Thuật ngẩn người nhận lấy cặp lồng, ánh mắt anh trầm xuống, nghiêm túc gật đầu nói ừ. Diệp Thuệ không cảm thấy nấu cháo là việc gì to tát cô chỉ nói tại em kéo anh ăn đêm cùng nên mới hại anh bị mất ngủ. Thẩm thuật cầm cặp lồng đi tới công ty cái cặp lồng màu hồng nhìn không hề tương xứng với hình tượng của anh làm cho Vương Xuyên và Trình Thắng cứ liếc nhìn mấy lần. Không cần phải nói cháo này chắc chắn là Diệp Thuệ nấu từ khi nào mà mối quan hệ của hai người lại phát triển như vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú soi mói của đám Vương Xuyên thẩm thuật mặt không đổi sắc cầm cặp lồng màu hồng đi vào phòng làm việc. Anh không vội vã làm việc ngay mà cẩn thận mở cặp lồng cháo ra, thong thả ngồi ăn. Từng miếng cháo thơm mềm trôi xuống bụng, khiến cho cái dạ dày vốn đang khó chịu của anh trở nên dễ chịu hơn nhiều. Anh giống như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng nào đó, nét mặt rất trịnh trọng ăn từng miếng cháo. Trước đây chưa từng có ai đối với anh như vậy, lúc anh không khỏe cũng chỉ biết một mình chịu đựng cho qua, bản thân anh cũng không bao giờ để tâm đến. Từ khi có Diệp Thuệ, anh luôn cảm nhận được cái cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình. Diệp Thuệ không hề biết rằng chỉ một hành động nhỏ của cô mà lại có thể khiến cho thẩm thuật một lần nữa cảm nhận được hơi ấm gia đình. Một ngày trước khi lên đường, Diệp Thuệ ở trong phòng kiểm tra hành lý, cô cứ có cảm giác quên cái này thiếu cái kia, cứ chạy tới chạy lui trong phòng, vali cũng bị cô nhồi cho chật ních Cô còn gõ cửa phòng thẩm thuật tự mình kiểm tra lại hành lý của anh một lần, xác nhận không có vấn đề gì thì mới yên tâm. Thẩm thuật thấy cô lo nghĩ nhiều thì lên tiếng an ủi thiếu đồ cũng không sao cả đến đó rồi mua sau cũng được. Diệp tuệ phản đối ngay, như thế sao được em không có nhiều thời gian đâu. Diệp tuệ suýt thì lỡ mồm, vì muốn tỏ tình với anh nên cô mới mất công chuẩn bị như thế, không thể lãng phí thời gian vào mấy việc vặt vãnh được. Sợ thẩm thuật nghi ngờ nên cô có lén quan sát anh một lúc thấy anh không có phản ứng gì thì mới chuyển chủ đề. Nhưng câu nói kia của cô cũng là câu mà thẩm thuật ghi nhớ trong lòng, cô và anh có suy nghĩ giống nhau, anh đi du lịch là để tỏ tình với Diệp Thuệ, không thể để những việc khác cản trở được. Hai người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cả hai ở trong phòng mình, tràn đầy mong đợi vào chuyến đi sắp tới. Đến ngày xuất phát trời rất đẹp, dự báo thời tiết còn không đúng, nghe nói là trời nhiều mây, nhưng mới sáng sớm đã nắng đẹp rồi. Lúc đến nơi, hai người để hành lý trong phòng khách sạn, trời đã tối nên cả hai đi ăn bữa tối với nhau. Lục Thành là vùng nhiệt đới nên khí hậu rất ôn hòa Nơi đây nổi tiếng với chợ hoa Du khách tới đây đều sẽ tới chợ hoa một chuyến Ban ngày hương hoa tỏa ngắt bốn phía Đến đêm các loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh đèn Diệp Thuệ muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của thẩm thuật Cô không muốn anh phát hiện ra trước nên đã tìm một cái cớ để đi chợ hoa một mình Cô nói là cô muốn đi dạo một chút Nhưng ở đây quá đông đúc nhỡ có người phát hiện ra cô là diễn viên thì không hay Cô bảo anh hãy về trước cùng đi với nhau chỗ này sẽ dễ bị chụp được. Hai người thuê xe ở đây, dù là đi đâu thì cũng là thẩm thuật lái xe đi. Em muốn đi dạo chợ hoa mua ít đồ. Diệp tuệ nói với anh, khi nào xong anh tới đón em được không? Thẩm thuật đồng ý, anh cũng đang lo không có thời gian để chuẩn bị, nếu theo như yêu cầu của diệp tuệ thì anh sẽ có được chút thời gian rảnh Hai người ngồi trong xe ai cũng không phát hiện ra sự khác thường của đối phương. Xe đến gần chợ hoa thì thẩm thuật đỗ lại, diệp tuệ vẫy tay chào anh rồi đi xuống. Gió đêm lùa vào khắp con đường, cuốn theo hương hoa thơm ngào ngạt Mùi thơm lọt vào mũi Diệp Tuệ, khiến cô tự dưng lại thấy hơi căng thẳng Nghĩ tới việc ngày mai sẽ tỏ tình với Thẩm Thuật Tim cô bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp Phía chợ hoa cách cô không xa lấp lánh ánh đèn Nhìn như khu vườn lãng mạn trong cổ tích cô bước thật nhanh len vào trong đám đông Thẩm Thuật vẫn ngồi trong xe, anh nhìn bóng lưng cô Ánh mắt rất chăm chú, mang theo cả sự yêu thương Cho đến khi Diệp Tuệ đi vào chợ hoa rồi Anh mới khởi động xe chậm rãi rời đi. Trên đường về khách sạn, Thẩm Thuật gọi cho cửa hàng hoa, bảo nhân viên giao hoa hồng cho anh sớm. Vì mấy hôm trước anh đã liên lạc với cửa hàng rồi nên nhân viên cửa hàng làm việc rất nhanh nhẹn lúc anh về khách sạn thì cũng là lúc họ giao hoa hồng đến. Diệp Tuệ thì chuẩn bị cho một màn tỏ tình, còn cái mà Thẩm Thuật đang chuẩn bị là một màn cầu hôn chính thức. Hôn nhân của bọn họ là do người nhà họ thẩm sắp xếp mới chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi, vì bát tự giờ âm ngày âm tháng âm năm âm của Diệp thuệ rất hợp với thẩm thuật. Chuyện cũng coi như đã qua, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, thẩm thuật và Diệp thuệ có thể cùng nhau tiến tới cuộc sống mới rồi. Thẩm thuật biết, phụ nữ ai cũng muốn được cầu hôn một lần. Anh hy vọng rằng từ tối nay anh và cô sẽ có một khởi đầu mới. Nhân viên cửa hàng truyền hoa hồng lên tầng thượng, mấy hôm nay tầng thượng đã được thẩm thuật bao hết vì không muốn người khác quấy dày nên cả mấy tầng trên cao của khách sạn anh cũng bao luôn rồi. Anh không cần nhân viên giúp đỡ mà tự mình nghiêm túc ngồi sổm xuống giải hoa hồng. Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết lúc cầu hôn là phải dùng hoa hồng. Những cánh hoa được trải rộng trên nền đá cẩm thạch nhìn càng thêm đẹp mắt tựa như một tấm thảm màu đỏ thật dài. Thời gian trôi đi tác phẩm của thẩm thuật dần hoàn thành, dưới mặt đất tràn ngập màu đỏ của cánh hoa, ở giữa còn ghép thành một chữ S. E. Trong tên phiên âm của hai người đều có chung một chữ S. E. Ban ngày tâm trạng của thẩm thuật rất bình tĩnh, nhưng đến buổi tối thì bắt đầu không bình tĩnh được nữa, sau khi tách dịp thuệ ra anh liền cảm thấy rất căng thẳng và hồi hộp. Thẩm thuật đứng thẳng người dậy, đột nhiên ý thức được là tối nay phải cầu hôn rồi, hai tay anh run lên, hai chân vì ngồi sổm lâu quá nên cũng hơi đau nhức. Nhưng anh vẫn kiên trì cho rằng, việc chuẩn bị cho buổi cầu hôn phải do chính anh làm mới được nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa thẩm thuật của trước kia là một người bị nhà họ thầm coi thường, anh luôn tự giam mình trong một thế giới riêng Anh không biết tình thương là gì cũng chưa từng được trải qua cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình Cho đến khi diệp tuệ xuất hiện cô cứ thế chạy vào thế giới của anh trong lúc anh không kịp chuẩn bị Mỗi một chuyện nhỏ nhặt, mỗi một góc nhỏ trong nhà đều sẽ lưu lại bóng dáng cô Tính cách của cô trái ngược hẳn so với anh cô là ánh mặt trời rạng rỡ mãi mãi không mất đi sự nhiệt huyết, cô ở đâu thì ánh sáng sẽ theo tới đó. Thế giới của anh cũng ngày ngày đi theo cô, đón nhận nguồn ánh sáng mà cô mang tới cho mình. Thì ra chỉ cần trên đời này có một người thật lòng đối xử tốt với mình thôi thì đó cũng trở thành một chuyện rất đáng để lưu luyến. Thẩm thuật bước qua thảm hoa hồng mới được trải đi tới trước cái bàn cũng được đặt hoa hồng bên trên. Trên bàn có một chai rượu vang chưa mở và hai cái ly đế cao, anh biết tiểu lượng của cô không tốt nên cũng chỉ định cho cô uống một ngụm tượng trưng thôi. Anh cầm hộp đựng nhẫn, động tác rất cẩn thận, nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh đã nắm tay diệp tuệ mấy lần, lúc đó anh đã tranh thủ đo ngón tay cô để đặt nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương này anh đã thuê người thiết kế riêng, nó là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về một mình cô. Sự xuất hiện của Diệp Thuệ giống như một bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống thế giới u ám của anh, anh hy vọng rằng mỗi một giây phút đứng tại đây sẽ khiến cho cô không thể nào quên. Anh đóng nắp hộp nhẫn lại, đặt bên cạnh bó hoa hồng ở giữa bàn đúng vị trí mà chỉ cần liếc nhìn là thấy ngay. Trên tầng thượng của khách sạn dưới đất dài đầy hoa hồng, gió đêm thổi bay những cánh hoa, làm cho không khí tràn ngập mùi hoa dịu nhẹ. Khung cảnh lãng mạn trên này chính là do một tay thẩm thuật ngốc nghếch vụng về nhưng lại rất cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị nên. Tất cả là để dành tặng cho một người duy nhất anh quan tâm đến trên thế giới này. Chương 92, lúc thẩm thuật ở khách sạn chuẩn bị cho buổi cầu hôn thì Diệp Tuệ cũng đang chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. Đi chợ hoa chỉ là một hình thức ngụy trang mà thôi, Diệp Tuệ đi dạo trong đó một vòng rồi quyết định rời đi luôn. Sau khi rời khỏi chợ hoa, cô còn nghiêm túc quan sát mấy lần để xác nhận chắc chắn xe của thẩm thuật đã đi rồi, cô sẽ giữ bí mật tuyệt đối việc này, không thể để cho anh biết được. nhiệt độ buổi tối ở Lục Thành rất dễ chịu, Diệp Thuệ đi dọc theo đèn đường, đến chỗ cho thuê du thuyền. Trước khi tới đây cô đã liên hệ trước rồi, vào ngày sinh nhật anh cô sẽ thuê một chiếc du thuyền chọn ngày luôn. Cô đã gửi tiền cọc trước, dạo này lịch trình của cô rất dày, thu nhập không hề ít, bây giờ việc bỏ tiền thuê du thuyền đối với cô là một chuyện rất bình thường. Diệp tuệ thanh toán nốt phần còn lại cho nhân viên, cũng may ở đây đèn tối nên không ai nhận ra cô. Tối mai cô sẽ tổ chức sinh nhật cho thẩm thuật trên du thuyền, bánh nến này nó cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Sinh nhật 30 tuổi của thẩm thuật sẽ là ngày tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh và cô. Diệp Thuệ rời khỏi chỗ thuê du thuyền chuẩn bị quay về chợ hoa để đợi thẩm thuật tới đón Trước đó cô đã hẹn thẩm thuật tới chợ hoa đón cô, bây giờ cô đi chỗ khác thế này nhỡ bị thẩm thuật phát hiện ra sự khác thường của cô thì phải làm sao đây Cô mở điện thoại ra gõ hai chữ chợ hoa rồi tìm một con đường ngắn nhất để đi Trong điện thoại phát ra giọng nói tự động lạnh lẽo, định vị bắt đầu dẫn đường Buổi tối đi đường xin hãy chú ý an toàn Diệp Tuệ đi theo chỉ dẫn của điện thoại, bất tri bất giác lại đổi sang một con đường khác, cô cảm thấy hơi lạ, mặc dù đúng là khoảng cách ngày càng gần, nhưng thật sự có thể đi tới chợ hoa sao. Từ nơi xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy được bờ biển còn cảm giác được cắt mịn bay vào sang đan, lòng bàn chân hơi cộm. Cô chỉ đi nhầm qua một ngã ba thế mà lại đến bờ biển. Cô dừng bước ngắm nhìn, phía đó có một cô dâu mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, cô ấy được bố dắt tay đi từng bước về phía chú rể. Diệp tuệ ngẩn người, thì ra là hôn lễ trên bờ biển. Các khách mời ngồi trong một không gian rộng rãi thoải mái, cảm nhận gió biển mát rượi, dọc hai bên là những bóng đèn nhỏ sáng rực nhìn từ xa giống như một biển trời sao. Đám cưới này hình như không hạn chế khách mời, xung quanh còn có cả khách du lịch và người qua đường vây xem. Có lẽ vì nụ cười trên gương mặt cô dâu quá hạnh phúc nên Diệp Thuệ cũng bị ảnh hưởng theo cô nhấc chân bước về nơi tổ chức đám cưới. Cô dâu đi tới trước mặt chú rể, trên đầu cô dâu cài khăn voan trùm đầu thấp thoáng có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ẩn hiện bên trong, nhất là đôi mắt đang đong đầy hạnh phúc. Diệp Thuệ đứng một bên nhìn cô dâu chú rể nhìn nhau. Dưới sự chứng kiến của người chủ hôn, cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, đeo nhẫn cho nhau. Lúc chú rể vén tấm khăn voan của cô dâu lên, Diệp Tuệ nhìn thấy cô dâu rơi nước mắt. Cảm xúc của cô không khỏi bị cuốn theo cảm xúc của hai người họ, từng giây phút đều khiến cô rất xúc động. hôn lễ kết thúc cô dâu ôm trên tay bó hoa cưới đi tới trước mặt mọi người, khách khứa lập tức chen chúc nhau để đứng lên trước. Cô dâu đứng trên bục cao, nở nụ cười hạnh phúc hô thật lớn tôi chuẩn bị tung hoa đây. Nói xong lại nhìn những người đi đường đang đứng xem rồi nói tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều có thể bắt hoa à. Diệp Thuệ đang đứng thì bị dồn lên trước nghe cô dâu nói xong, khách du lịch đang đứng đây đều chen chúc tới gần cô cũng bị dòng người xô về trước không khống chế được. Cô dâu quay lưng đi còn chưa làm gì mà khách khứa đã nôn nóng thúc giục cánh tay cô dâu giơ lên cao, bó hoa cưới sáng rực dưới ánh đèn. Bó hoa được cô dâu tung lên cao tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung cuối cùng rơi xuống chúng người Diệp Thuệ. Diệp Thuệ, cô dâu quay người lại nhìn mọi người, trông thấy bó hoa cưới đã rơi vào tay một người lạ. Diệp Thuệ đeo khẩu trang và kính dâm, ăn mặc lại giản dị nhìn qua chỉ giống như người đi đường bình thường. Cô dâu mỉm cười vẫy tay với Diệp Thuệ, hô to chị gì đó vừa mới bắt được hoa ơi, chúc chị hạnh phúc nhé. Diệp Thuệ bật cười, cô dơ cao bó hoa lên rồi vẫy tay với cô dâu, ý bảo cô nghe thấy rồi. Buổi hôn lễ kết thúc khách khứa lần lượt ra về, dòng người trở nên chật trội. Diệp Thuệ ôm bó hoa rời đi cố gắng bảo vệ nó thật tốt, hy vọng bó hoa này sẽ đem lại may mắn cho cô như lời cô dâu vừa nói. Cô chuẩn bị gọi điện cho thẩm thuật bảo anh tới đón mình. Lúc này cô chợt đi ngang qua một chỗ xem bói, người xem bói là một cụ bà bị mù, đằng trước là một đôi nam nữ. Diệp Thuệ không biết bà cụ nói gì mà người đàn ông kia như vừa bị nói trúng tim đen, trột dạ nói, bà à, bà vừa nói nhảm cái gì thế. Người phụ nữ bên cạnh cũng tiếp lời, đúng rồi đấy, bà đừng có mà giả thần giả quỷ cẩn thận chúng tôi đập nát hết chỗ này đấy. Bà cụ không hề tức giận mà tiếp tục khuyên bảo, anh hãy suy nghĩ cho kỹ vào, vợ chưa cưới của anh còn đang bụng mang giả chờ chờ anh về đấy, anh dừng lại đi coi như tích đức cho mình. Người đàn ông lập tức nổi giận, đứng lên đập mạnh vào bàn một cái, sau đó gạt hết đống đồ nghề trên bàn xuống đất. Hắn ta vừa đập phá vừa chửi bới, này thì nói linh tinh này, này thì nói láo này. Diệp Thụy nhíu mày, mặc dù cô cũng không tin vào chuyện bói toán, nhưng người đàn ông này hơi quá đáng quá rồi. Cô vội đi tới nói, dừng lại ngay. Người đàn ông dừng động tác lại, quay đầu nhìn Diệp Thụy, trông thấy đó là một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít thì hắn lại càng điên hơn. Làm sao thích chó mõm vào không? Diệp Thụy, tôi không thèm lo chuyện bao đồng, tôi chỉ muốn khuyên anh nên biết tiết chế lại cảm xúc, đừng lúc nào cũng nóng nảy như thế. Hắn ta hừ một cái rồi nói, bà già này nói năng linh tinh, tôi không dạy dỗ bà ta một trận thì bà ta sẽ thật sự cho rằng mình là thần tiên mất. Nói xong, hắn lại muốn đập phá căn phòng của bà cụ tiếp. Diệp Thuệ thấy người đàn ông này không thèm nghe cô khuyên bảo thì sắc mặt liền lạnh đi, cô cầm di động cô trước mặt hắn, được anh cứ đập tiếp đi. Người đàn ông sừng sốt Diệp Thuệ cười nói, tôi đã báo công an rồi, nếu anh không muốn bị tóm về đồn thì chạy ngay đi còn kịp. Hắn liếc nhìn điện thoại của Diệp Thuệ hiển nhiên là không tin cô đang dọa ai đấy Diệp Thuệ cười thái độ rất bình tĩnh anh không tin à Cô cúi đầu xem giờ tôi đã gọi công an cách đây 2 phút rồi Chắc họ đang trên đường tới đấy Nói xong lại ngẩng lên nhìn người đàn ông kia rồi nói tiếp Để tôi xem xem tốc độ đập phá quán của anh nhanh hơn hay là tốc độ cảnh sát đi tới đây nhanh hơn nào Người đàn ông kia ngẩn ra hắn không ngờ là Diệp Thuệ lại khó đối phó như vậy Diệp Tuệ hất cằm lên cười khẩy, như thể đang muốn nói là anh cứ đập tiếp đi, tôi đứng đây xem. Cô bạn gái kéo áo bạn trai nói nhỏ thôi đi đi. Người đàn ông cũng sợ cảnh sát sẽ đến nên đành phải rời đi, Diệp Tuệ nhìn bà cụ lúc này đang mò mẫm dưới đất để nhặt đồ lên. Cô nói, bà ơi, để cháu nhặt giúp bà cô cúi người xuống dựng lại cái ghế vừa mới bị người đàn ông kia đạp đổ, sau đó lại nhặt từng món đồ đặt lên bàn. Bà cụ không nhìn thấy Diệp tuệ nhưng vì cô vừa giúp đỡ bà nên bà rất chân thành nói, cháu gái à, cảm ơn cháu nhé. Đôi nam nữ vừa rồi ấy mà anh chàng kia có vợ rồi, cô gái chỉ là tình nhân thôi, anh ta và cô nhân tình có ý đồ chiếm đoạt công ty của người vợ, vợ anh ta đang mang thai, tôi không đành lòng nên mới lên tiếng khuyên bảo. Diệp tuệ bấy giờ mới biết là vì sao người đàn ông kia lại tức giận như thế, thì ra là bị đâm trúng tim đen. Bà cụ lại nói, cháu gái à, hay là bà xem bói cho cháu nhé, coi như để cảm ơn cháu. Mặc dù Diệp Thuệ không tin vào bói toán, nhưng cô vẫn ngồi xuống, bà cụ nói, đưa tay đây cho bà. Diệp Thuệ giơ tay ra, bà cụ sờ lòng bàn tay cô một lúc rồi cười nói, cháu gái à, chồng cháu là một người đàn ông tốt. Diệp Thuệ không hiểu lắm, sao bà lại biết. Ngay sau đó bà lại nói tiếp, cháu gái, chồng cháu họ thẩm đúng không? Đến lúc này thì cô thật sự ngạc nhiên, tò mò hỏi, sao bà biết à? Bà cụ chỉ cười, chỉ vào hai mắt mình, mắt bà tuy mù, nhưng tâm không mù. Bà không nói thêm gì nữa mà tiếp tục vút tay cô, mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy bà nói tiếp. Lâu dần, bà cụ hình như đã xem được điều gì, ánh mắt của bà tuy không thể hiện được cảm xúc như xưa, nhưng nét mặt thì đã lộ ra sự sợ hãi. Sau khi cảm giác sợ hãi trôi qua thì cảm giác tiếc nuối lại tới, cuối cùng bà cụ nói, nhiệt duyên, đúng là nhiệt duyên. Diệp Thuệ hỏi, nghiệt duyên gì ạ? Bà cụ cháu với chồng mình kiếp trước đã có một đoạn nghiệt duyên. Diệp Thuệ cau mày, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời này, trước đây lúc cô đến miếu xin bùa cũng đã gặp một ông thầy bói, ông ấy cũng nói là cô với thẩm thuật có tiền duyên kiếp trước, nhưng khi ấy cô chỉ nghĩ ông ấy là kẻ lừa đảo nên không thèm để tâm đến. Nhưng hôm nay bà cụ này lại nói lại một lần nữa, còn nói đúng tên họ của chồng cô cho nên cô không thể không tin. Mắt của bà cụ bị mù, lúc bà nhìn Diệp Thuệ ánh mắt tuy vô hồn nhưng dường như có thể nhìn thấu lòng cô. Diệp Thuệ không nói gì mà tiếp tục lắng nghe. Bà cụ nói kiếp trước chồng cháu có nghiệp giết chóc quá nặng cho nên kiếp này mới khắc mệnh như thế. Bà nghĩ lại thứ mình vừa nhìn thấy, khẽ dùng mình. Diệp Thuệ nghe thấy bà cụ lại nhắc đến mệnh của thẩm thuật thì lại càng thêm tin tưởng lời bà nói. Cô vội hỏi, sao bà lại nói vậy à? Bà cụ lắc đầu, có một số chuyện bà không thể tiết lộ được nó là thiên cơ. Diệp Thụy thất vọng cúi thấp đầu, cô lại hỏi: "Kiếp trước cháu và chồng cháu có quan hệ thế nào ạ? Sao bà lại nói bọn cháu có nghiệt duyên?" Bà cụ nói rất chắc chắn, hai cháu là vợ chồng, nhưng mà. Diệp Thụy sốt sắng, "Nhưng mà sao ạ?" Bà cụ nhìn cô bằng biểu cảm thương hại, thân phận kiếp trước của hai cháu vô cùng tôn quý, nhưng chuyện tình cảm thì rất chắc trở. Diệp Thụy trầm tư vài giây rồi hỏi: "Thế kiếp này thì sao ạ? Tình cảm của bọn cháu sẽ phát triển thế nào?" Cô sắp tỏ tình với anh rồi, cho nên vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Bà cụ không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà nói, cháu gái này, bà phải nhắc cháu một chuyện, đó là chồng cháu sắp gặp một kiếp nạn lớn. Nếu vượt qua được thì cả đời sẽ bình an, còn nếu không qua được thì... Bà cụ không nói nữa, nhưng nét mặt rất nghiêm trọng. Diệp tuệ không ngờ bà cụ lại nói vậy, cô cực kỳ lo lắng, kiếp nạn gì thế à? Bà có thể nói cho cháu biết cách giải quyết được không? Bà cụ đưa cho cô một tờ giấy, lúc cần thiết cháu có thể mở tờ giấy này ra, nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho cháu. Diệp Tuệ nhận lấy tờ giấy, nắm lại thật chặt cảnh này nhìn qua sẽ thấy rất giống một âm mưu, nhưng nghe bà cụ nói cô lại cảm thấy rất thật. Cô cảm ơn bà cụ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà cụ lại nói với sau lưng cô thêm một câu, trong khoảng thời gian này có thể đang có người muốn tính kế với hai vợ chồng cháu đấy, cháu tuyệt đối phải cẩn thận. Diệp Thuệ chậm rãi bước đi, không hiểu tại sao cô lại nhớ lại lời bà cụ nói, chồng cháu sắp gặp một kiếp nạn, nếu vượt qua được thì cả đời này sẽ bình an. Nhưng nếu không vượt qua được thì, sau đó bà cụ nhìn cô với một thái độ đầy cảm thông và thương hại. Cô cẩn thận suy nghĩ, tại sao bà cụ lại nói là thẩm thuật sắp gặp kiếp nạn nhỉ? Rốt cuộc thì là kiếp nạn gì? Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng sấm từ đằng xa truyền đến, rồi từ từ đến gần hơn, tiếng sấm vang lên được một lúc thì hết. Chỉ chốc lát sau thì trời đổ mưa, bầu trời vốn đang thoáng đãng bây giờ lại trở nên u ám mịt mù. Mưa rất to, rơi ào ào xuống mặt đất, người đi đường tre ô vội vã bước đi trên phố, không ai muốn đứng im một chỗ dưới cơn mưa tầm tã cả. Mưa càng lúc càng nặng hạt tựa như niềm báo cho một điều nguy hiểm sắp tới. Diệp tuệ nhìn màn mưa, đáy lòng bỗng trở nên khủng hoảng, tim tự nhiên cũng đập nhanh hơn, như có thứ gì đó đang đập vào tim vậy cực kỳ khó chịu. Cô cúi đầu lấy tờ giấy bà cụ vừa cho ra, cẩn thận mở ra xem, tay cũng run rẩy trên giấy có viết một dòng chữ, cô nhìn rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ đọc sai chữ nào. Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi lấy mạng đền mạng, Diệp Tuệ nhanh chóng tự hỏi, không lẽ nếu thẩm thuật muốn vượt qua kiếp nạn thì phải lấy mạng đền mạng sao? Cô thật sự không hề nghĩ rằng kiếp nạn này thế mà lại là từ kiếp. Cô tiếp tục suy nghĩ, lấy mạng đền mạng tức là nếu muốn người này sống thì người kia phải chết, rốt cuộc phải dùng tính mạng của ai thì mới có thể đổi được tính mạng của thẩm thuật đây. Nếu như, đó là cô thì sao? Diệp Thuệ nhếch môi cười, nếu thẩm thuật thật sự gặp nguy hiểm, thì giây phút ấy cô sẽ làm gì? Trong lòng cô đã có đáp án, cô sẽ không để anh phải gặp bất cứ thương tổn nào hết. Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần thì cô vẫn sẽ chọn làm như thế, đó là bảo vệ cho người mà cô yêu. Lúc này bỗng có một cơn gió thổi tới xẹt qua đầu ngón tay cô, làm cô không nắm chắc được tờ giấy, để nó vụt mất khỏi tay. Cô khom lưng muốn bắt lấy nó nhưng không được tờ giấy đã rơi hẳn xuống đất, ngấm vào vũng nước mưa, mấy chữ viết trên đó cũng dần trở nên mơ hồ. Diệp Thuệ ngỡ ngàng nhìn cơn khủng hoảng trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn. Tự dưng cô nghĩ lại lời ông Thẩm đã từng nói với cô, đó là người xem bói nói rằng Thẩm thuật rất có thể sẽ không sống quá 30 tuổi. Nhưng từ khi kết hôn với cô đến giờ sức khỏe của anh vẫn rất tốt mà ông thẩm cũng cảm thấy không thể nào có chuyện này được. Nhưng bây giờ chuyện này đang hiện ra ngay trước mắt cô, bà cụ nói thầm thuật có từ kiếp thầy bói nói thầm thuật sẽ không sống quá 30 tuổi. Diệp tuệ nhớ rất rõ, ngày mai là sinh nhật tròn 30 tuổi của anh tức là rất có thể ngày mai anh sẽ gặp kiếp nạn. Tim cô nhói lên, không được cô quyết không để cho anh gặp nguy hiểm đâu. Chỉ trong phút chốc vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nếu thẩm thuật gặp tử kiếp thì tốt nhất là không nên để anh đi ra ngoài. Bây giờ tốt nhất anh nên ở trong khách sạn, còn cô thì ở bên cạnh theo dõi anh từng giây từng phút. Còn nữa, ngày mai cô với anh cũng sẽ không ra ngoài, dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ cùng anh vượt qua. Diệp Thuệ nghĩ mãi nghĩ mãi đến mức muốn bật khóc, vừa nghĩ tới việc thẩm thuật sẽ gặp nguy hiểm, cô liền khó có thể khống chế được cảm xúc của mình. Nhưng cô biết ngay lúc này cô càng cần phải bình tĩnh, nếu không mọi việc sẽ chỉ càng khó giải quyết hơn. Tay cô run bần bật cầm điện thoại muốn gọi cho thẩm thuật, suýt thì làm rơi cả điện thoại xuống đất. Tay cô lướt qua màn hình, vì căng thẳng quá nên tí thì bấm gọi nhầm cho số khác. Cô lầm bầm, đừng sợ, phải bình tĩnh cô không thể để anh phát hiện ra điều bất thường được. Cô hít sâu một hơi, chọn lại số một lần nữa, sau khi bấm gọi chỉ vài giây sau là đầu bên kia đã bắt máy. Bầu không khí rất yên tĩnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, gọi tên anh thẩm thuật Trong tiếng mưa rơi, giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô anh đây Thẩm thuật không biết suy nghĩ của Diệp tuệ lúc này, anh ân cần hỏi trời đang mưa em có mang ô không Diệp tuệ nhìn mưa rơi, sự lo lắng càng thêm rõ rệt hơn, cô lại gọi tên anh một lần nữa thẩm thuật Giọng anh mang theo nụ cười, sao em Giọng của anh tựa như một cơn gió trong lành tê mát, có thể xua tan tất cả những bất an. Diệp Thuệ thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt của anh khi nói chuyện với cô, anh nhìn thấy trời mưa, phản ứng đầu tiên là nghĩ không biết cô có bị dính mưa hay không. Một người tốt đẹp như anh, vậy mà lại phải gặp kiếp nạn vào ngày mai. Diệp Thuệ hít mũi, hai mắt đã ươn ướt, cô điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói trong trẻo vẫn hơi run, thẩm thuật, bây giờ bọn mình quay về khách sạn luôn đi. Trường 93 Diệp tuổi cầm điện thoại đứng dưới mái hiên yên lặng chờ thẩm thuật đến cô đang suy nghĩ không biết lát nữa lúc anh đến thì cô phải nói thế nào với anh đây. Nói là ngày mai bọn họ đừng ra ngoài sao nên tìm lý do gì bây giờ. Hai người cùng nhau đi du lịch cô lại vô duyên vô cớ bắt anh ở trong khách sạn liệu anh có nghi ngờ không. Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi tất cả đều liên quan đến thẩm thuật cô suy nghĩ rất nhiều chân mày cũng cau lại theo trên tay cô vẫn đang cầm bó hoa cưới vừa mới đỡ được ở hôn lễ, hoa bị nước mưa thấm ướt rồi. ngón tay cô vô thức đưa lên vuốt ve những cánh hoa. cô cúi thấp đầu, lòng nặng chữ, không chú ý đến một chiếc xe đỗ lại. cửa xe mở ra, một đôi chân dài đặt xuống mặt đất ướt mưa. thẩm thuật đã sớm nhìn thấy diệp tuệ, anh mỉm cười, tay cầm ô chậm rãi đi về phía cô. nước mưa hắt vào áo anh, nhưng anh không buồn để tâm, trong mắt chỉ có hình bóng của diệp tuệ. Diệp Thụy đang suy nghĩ, mắt nhìn xuống đất trên đầu bỗng vang lên một giọng nói dễ nghe, đang nghĩ gì vậy Vì đang đắm chìm trong những suy tư, nên đột nhiên có tiếng nói làm cô giật mình run tay đánh rơi bó hoa Diệp Thụy khẽ kêu lên, mắt nhìn bó hoa sắp rơi xuống mặt đất toàn nước mưa và bùn. Lúc này có một cánh tay vòng xuống, vững vàng bắt được bó hoa Diệp Thuệ và Thẩm Thuệ nhìn nhau, anh cầm ô đứng trước mặt cô, xung quanh là bóng tối mờ mờ bao phủ, cảm giác anh giống như một điểm sáng duy nhất vậy. Diệp Thuệ nghiêm túc nhìn ngắm anh, màn đêm làm nền cho thân hình cao lớn, nét mặt anh điềm tĩnh lạnh lùng, ánh mắt sáng trong. Cô nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra từng đường nét trên gương mặt ấy, chỗ nào cũng làm cho cô rung động. Lúc Thẩm Thuệ đứng trước mặt Diệp Thuệ, cô càng thấy đau xót hơn, cô cố mở to mắt để ngăn không cho mình khóc. Thẩm thuật không nhận ra sự khác thường của cô, anh đưa lại bó hoa cho cô, giọng nói dịu dàng mang theo nụ cười, sao lại không cẩn thận thế? Diệp tuệ nhận lấy bó hoa, nói em vừa mới đứng xem một đám cưới thật ấm áp, cô cũng muốn có một đám cưới giống vậy với anh. Thẩm thuật hỏi, vậy à? Có đẹp không? Diệp tuệ gật đầu, đẹp lắm. Anh chăm chú nhìn cô anh đã chuẩn bị xong hết rồi, hoa hồng và cả nhẫn kim cương. Chỉ cần về đến khách sạn thôi, anh sẽ cầu hôn với cô luôn, bắt đầu từ hôm nay, anh và cô sẽ cùng nhau bước sang một cuộc sống mới. Anh tin rằng Diệp Thuệ cũng giống anh, cũng có suy nghĩ như vậy. Anh nói, bọn mình về thôi. Diệp Thuệ đứng dưới ô, hai người ngồi vào xe. Xe còn chưa nổ máy, Diệp Thuệ đã nhìn anh rồi nói rất nghiêm túc, thầm thuật. Sau khi về khách sạn rồi, ngày mai bọn mình đừng ra ngoài chơi nữa có được không? Chỉ cần anh không đi ra ngoài thì sự nguy hiểm sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Anh ngẩn người, tại sao? Diệp Tuệ tìm một cái cơ em thấy hơi mệt, muốn nghỉ lại khách sạn mấy hôm. Thẩm thuật nhìn cô vài giây rồi mới đáp được. Cô lại nói, ngày mai nếu anh muốn làm gì thì cũng phải nói với em nhé, em sẽ đi cùng anh. Nỗi lo lắng lại tiếp tục dâng lên. Chỉ cần cô ở bên anh an toàn vượt qua hết ngày mai thì chắc chắn anh sẽ thoát được kiếp nạn này. Thẩm thuật đã hơi cảm nhận được sự khác lạ của Diệp Tuệ. Hình như cô đang lo lắng chuyện gì đó, nhưng anh cũng không hỏi, chỉ nghe theo cô được. Nói xong anh đột nhiên đưa tay ra phủ lên bàn tay cô rồi nắm chặt trong tay truyền đến cảm giác lạnh như băng Anh cau mày nói tay em lạnh quá, vừa nãy đứng đợi anh có bị lạnh không Cô nói, không sao đâu, về khách sạn em uống chút nước ấm là đỡ thôi Tay thầm thuật phủ lên tay cô trao cho cô sự ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình lạnh như băng Rất khó để thôi không sợ hãi nữa Cô cực kỳ sợ, sợ anh xảy ra chuyện, sợ tử kiếp sẽ đến Thẩm thuật đang định bỏ tay ra thì Diệp Thuệ lại nhanh chóng giữ lại cô nắm rất chặt hai bàn tay hai người không có một khe hở nào. Dường như làm vậy thì sự bất an của cô mới được giảm đi chút ít. Thẩm thuật cảm thấy cô rất lạ anh lo lắng hỏi em sao thế. Lúc này cô mới thả tay anh ra cố gắng gượng cười tay em lạnh quá muốn nắm tay anh cho ấm ý mà. Thẩm thuật sợ cô bị ốm rồi anh nói nếu thấy mệt thì em chợp mắt một lúc đi khi nào về đến khách sạn anh sẽ gọi em dậy. Diệp Thụy lắc đầu, sao cô có thể ngủ được chứ? Cô phải mở to hai mắt ra mà quan sát từng giây từng phút tuyệt đối không thể để anh gặp chuyện không may Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, chiếc xe chạy trong đêm mưa cả hai không ai nói câu nào Bên ngoài cửa xe mưa vẫn rơi tầm tả không có dấu hiệu tạnh, mưa lạnh lùng rơi xuống mặt đất, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi Lúc này bỗng dưng xuất hiện một tia chớp sáng rực xẹt qua chia tách màn đêm u tối tiếng mưa lại càng thêm dữ dội hơn Mưa to gió lớn, lạnh lẽo thấu xương, không hiểu vì sao mà tâm trạng diệp tuệ càng trở nên bất an hơn, cô nhìn thẩm thuật nhắc anh một câu, anh lái xe cẩn thận nhé. Góc mặt nghiêng của thẩm thuật rất rõ nét, anh khẽ đáp ừ. Xe vẫn đi về phía trước, một lúc sau, từ phía xa có một chiếc xe khác lao tới, sắc trời mù mịt trong màn mưa tối đen, ánh đèn xe thấp thoáng dọi vào. Chiếc xe kia giống như lao ra khỏi màn mưa, đâm thẳng về hướng xe của thẩm thuật. Thẩm thuật nhận ra có chuyện không ổn, anh bấm coi nhắc nhở người lái xe, nhưng chiếc xe kia không hề tránh đi mà vẫn dùng tốc độ cực nhanh lao về phía này. Thẩm thuật cau mày, chiếc xe kia đi quá nhanh, anh gần như không còn thời gian để tránh, chỉ mấy giây nữa thôi là hai xe sẽ đâm vào nhau. Nhưng lúc này Diệp Tuệ đang ở bên cạnh anh, anh quyết không thể để cô gặp chuyện không may. Lông mày anh nhíu chặt tay anh đặt trên vô lăng, chuẩn bị đánh lái sang bên phải, như thế thì chiếc xe kia sẽ đâm thẳng vào anh, anh sẽ đón nhận sự va chạm mạnh nhất. Diệp tuệ nhìn thấy động tác của anh, chắc chắn là anh đang muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, lẽ nào đây chính là tử kiếp mà anh phải đối mặt. Không được cô sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu. Trong phút chốc trong đầu cô bỗng hiện lên dòng chữ trên tờ giấy, lấy mạng đền mạng, muốn một người sống thì người còn lại phải chết. Cô lập tức đưa ra quyết định, trong thời khắc nguy hiểm này, lòng cô lại bình tĩnh lạ thường, cô khẽ nói, thầm thuật. Trong cơn mưa tầm tã, giọng của cô vang lên rất rõ ràng, có chút bi thương nhưng lại mang theo hạnh phúc, em thích anh. Em thích anh, sẽ không có một ai khác khiến cho em có cảm giác như vậy nữa, em sẽ dùng cái chết để đổi lấy tính mạng cho anh, em cam tâm tình nguyện. Nghe Diệp Tuệ nói xong, thầm thuật mở to hai mắt, vì lời tỏ tình của cô mà giờ phút này nhịp tim anh trở nên rất rối loạn. Động tác của anh cũng chậm lại theo, Diệp Thuệ tranh thủ lúc anh mất tập trung tay cô cầm lấy vô lăng rồi bẻ lái sang phía bên trái. Rầm, chiếc xe đối diện đâm thẳng vào hướng Diệp Thuệ, chiếc xe rung lắc vài cái, ma sát trên mặt đường trơn ướt phát ra âm thanh rất chói tai. sau đó mới chậm rãi dừng lại. Diệp Thuệ có thể cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể, cô hoàn toàn không thể cử động được ý thức đang dần trở nên mơ hồ cô nghiêng đầu cố gắng nhìn xem thẩm thuật thế nào rồi. Nhưng sức lực của cô gần như đã không còn, ngay cả chuyện mở mắt cũng cảm thấy phí sức thẩm thuật đang ở bên cạnh cô, vậy mà cô lại không thể nhìn thấy rõ anh Không biết anh có an toàn không? Anh có bị thương không? Cuối cùng thì cô cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với anh rồi, chỉ tiếc là lại trong thời điểm này Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tuệ hiện lên rất nhiều hình ảnh, dáng vẻ trầm tĩnh của anh, dáng vẻ anh lúc không biết làm gì, dáng vẻ anh khi chiều chuộng bao dung cô Từng khoảnh khắc hiện lên sen kẽ trong đầu, gương mặt của anh cũng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt. Trước khi hôn mê cô bất lực suy nghĩ cô đã giúp anh thoát khỏi tử kiếp rồi, nhưng thật ra cô vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Cô muốn được mặc trên người bộ váy cưới cầm hoa đứng trước mặt thẩm thuật, hạnh phúc nói với anh rằng hôm nay bọn mình chính thức kết hôn rồi. Tiếc là có thể cô sẽ không có cơ hội làm điều đó nữa. Diệp Tuệ hôn mê thẩm thuật trước nay chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, lúc này lại bị chính cảm giác ấy bao trùm toàn thân. Anh đang rất đau, đáy mắt tràn ngập sự đau đớn khắc cốt ghi tâm, vừa rồi anh đã định đánh lái sang phía bên phải, nhưng vì nghe thấy câu em thích anh của Diệp Tuệ nên bị mất tập trung, sau đó cô đã cầm vô lăng rẽ sang phía bên trái để chiếc xe kia lao thẳng về phía cô, vì muốn bảo vệ anh mà cô đã không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Sắc mặt anh trắng bệch trong họng dâng lên mùi máu tươi, sự lo sợ bù vây trong lòng. Diệp Thuệ bây giờ sao rồi? Cô có còn sống không? Chưa bao giờ cô chảy nhiều máu như thế cả. Thẩm thuật nhìn cô anh há miệng muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng khô khốc nên không nói được. Dừng lại vài giây, anh khó khăn gọi một tiếng, Diệp. Thuệ, anh nhìn cô không chớp mắt nếu như bình thường thì nhất định cô sẽ cong môi cười quay đầu hiếp mắt nhìn anh rồi nói, gì à? Nhưng bây giờ cô lại nằm yên không nhúc nhích, không mở mắt ra, cũng không đáp lại anh Nỗi sợ hãi một lần nữa dâng lên trong lòng, sống lưng anh cũng thấy ớn lạnh Bình thường anh không bao giờ muốn để cô phải chịu một chút tổn thương nào Nhưng hôm nay anh lại khiến cô bị thương rất nặng Anh vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với cô tấm lòng của anh và kế hoạch tương lai của hai đứa Diệp Tuệ vẫn chưa biết gì cả Anh cố giữ bình tĩnh, tiếp tục gọi Diệp Tuệ Giọng anh run lên, yếu ớt giống như một sợi dây bị kéo căng, lúc nào cũng có thể bị cắt đứt. Đáp lại anh vẫn là sự yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài đập vào cửa xe, Diệp Thụy không nói gì, cô nhắm hai mắt, nhìn không hề có sức sống. Lòng anh trùng xuống, cảm thấy cực kỳ cực kỳ sợ hãi, trời đông tuy lạnh nhưng lòng anh còn lạnh hơn gấp vạn lần. Anh sợ lắm, sợ Diệp Thụy chết, anh cố gắng vươn tay ra, run rẩy hướng về phía cô, anh muốn chạm lên mặt cô, trên đầu cô chảy rất nhiều máu, anh muốn lau sạch nó đi. Thẩm thuật khó khăn giơ tay lên, nhưng nửa phân cũng không nhúc nhích được. Rõ ràng Diệp Tuệ đang ở ngay bên cạnh anh, anh chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào cô rồi, vậy mà cũng khó khăn đến thế. Anh tiếp tục cố gắng vươn tay, chậm rãi nhích đến gần cô từng chút một. Một giây trước khi tay thẩm thuật chạm đến mặt Diệp Tuệ, sức lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt bất lực buông thõng xuống, sự mệt mỏi và đau đớn ập tới, anh nhắm mắt lại, chìm trong bóng tối. Mưa vẫn rơi không tạnh suốt đêm, lạnh lẽo đến thấu xương. Giảng sáng, phát hiện trên đường xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Người gây tai nạn nghi ngờ là do say rượu, làm hai người bị thương Một nam một nữ hiện giờ vẫn đang hôn mê Cách đó không xa truyền đến tiếng xe cấp cứu Một lát sau, xe cấp cứu đỗ lại, đưa người bị tai nạn đến bệnh viện Lúc Thẩm Thuật và Diệp Thuệ đi Lục Thành Vương Xuyên cũng đang đi công tác ở một thành phố gần đó Thỉnh thoảng anh cũng chú ý đến tin tức của thành phố này Mặc dù hai người họ rất cẩn thận, nhưng đề phòng nếu có tin tức bị tuồn ra thì Vương Xuyên có thể kịp thời tìm cách phong tỏa nhanh chóng. Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, xem ra chuyến du lịch lần này của Thẩm Tổng và Diệp Thuệ chắc là vui lắm đây. Ngay lúc Vương Xuyên đang chuẩn bị đi nấu một bát mì tôm của cầu độc thân làm bữa đêm thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình, là đối chí gọi anh vừa bấm nút nghe vừa đi vào bếp gì thế? Tìm tôi có việc gì à? Giọng của đới chí rất căng thẳng, thẩm thuật và Diệp Tuệ bị tai nạn giao thông rồi Vương Xuyên đứng khựng lại, suýt thì làm rơi di động sao cơ Cụ thể là làm sao? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe đi đới chí là người đại diện của Diệp Tuệ, Diệp Tuệ vừa mới gặp chuyện thì ngay lập tức đã có một phóng viên chụp lại được ảnh Nhưng tên đó lại không đăng bài luôn mà lại gọi điện đàm phán với đới chí, muốn tranh thủ kiếm ít tiền Có điều tên này chỉ cho rằng Diệp tuệ đi hẹn hò với một người đàn ông nào đó chứ không biết đấy là Tổng Giám Đốc của Hoa Thủy, chứ nếu biết thì chắc chắn hắn sẽ đăng bài lên mạng ngay lập tức. Vương Xuyên trầm giọng anh nói lại với tên kia là dù có phải bỏ bao nhiêu tiền thì chúng ta cũng phải dập được tin tức đó xuống. Anh nói mấy câu thương lượng với tên phóng viên, sau đó gửi cho hắn ta một khoản phí giữ miệng trước số tiền còn lại sẽ giao dịch trực tiếp, tiếp theo còn bảo hắn ta giúp anh phong tỏa tin tức nếu không số tiền kia sẽ được chia cho người khác. Vương Xuyên và Đới Chí lập tức đặt chuyến bay sớm nhất đến Lục Thành. cả hai trùng hợp gặp ở cửa bệnh viện nên bọn họ cùng nhau đi vào. Bên ngoài bệnh viện đã có không ít phóng viên vây quanh, nhưng Vương Xuyên đã dặn trước với bệnh viện là không cho người lạ đi vào phòng bệnh của Thẩm Thuật và Diệp Thuệ Tên phóng viên chụp được ảnh hiện trường trông thấy Vương Xuyên, hắn lập tức gọi trưởng phòng Vương. Mặc dù Vương Xuyên đang rất lo lắng, chỉ muốn nhanh vào xem xem Thẩm Thuật và Diệp Thuệ thế nào, nhưng anh vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười. Nói lời giữ lời, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ dập tắt hoàn toàn cái tin kia rồi, tôi hy vọng anh sẽ không cố làm những chuyện dư thừa. Câu cuối của Vương Xuyên mang theo sự cảnh cáo, không để cho hắn bán tin tức kia cho người khác. Tên phóng viên đó đã nhận được một khoản tiền lớn, hắn đương nhiên sẽ không vì lợi ích riêng mà đi chọc giận người của Hoa Thủy, hắn ta đồng ý rồi cầm tiền rời đi. Lúc này Vương Xuyên mới nhẹ nhõm đi đôi chút, anh bước vào thang máy, nhìn số tầng đi lên tim anh cũng theo đó mà đập mạnh hơn. Cửa thang máy mở, Vương Xuyên nhanh chóng đi ra, anh nhìn đối trí đã đến phòng bệnh trước anh, hỏi thế nào rồi? Hai người họ có sao không? Đối trí lắc đầu cả hai vẫn còn đang hôn mê tình hình của thẩm tổng tốt hơn một chút vì trước khi xe bị đâm diệp thuệ đã đánh tay lái cho xe đâm về phía cô ấy ngồi. Cho nên tình hình của cô ấy lúc này không được tốt lắm, rất có thể sẽ phải làm phẫu thuật. Vương Xuyên tùy đã cố giữ bình tĩnh nhưng hai tay vẫn không khỏi run lên, để tôi gọi điện cho mẹ Diệp Thụy bảo bà ấy tới đây. Đối chí phần nào đoán được ý của Vương Xuyên, ừ anh gọi đi. Vương Xuyên đi tới góc hành lang bấm số điện thoại của tiểu lưu, bảo cô ấy gọi điện báo tin cho mẹ Diệp Thụy. Mặc dù Vương Xuyên đã dập tin Diệp Thụy và thẩm thuật cùng bị tai nạn xe xuống, nhưng chuyện Diệp Thụy xảy ra chuyện thì anh không có ý định giấu giếm với truyền thông. Tin tức được lan truyền rất nhanh trên mạng. Diệp Thụy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lục Thành hiện đang hôn mê tính mạng bị đe dọa. Bên dưới còn đăng ảnh hiện trường vụ tai nạn cảnh tượng rất kinh khủng, xe bị đâm đến biến dạng. Bình luận gần như nổ tung khắp các trang mạng. Chuyện này quá nghiêm trọng, dân mạng không ngừng thảo luận trên Weibo. các chủ đề liên quan đều có lượt xem rất cao. Trời ơi phim mới của Diệp Thụy mới vừa đóng máy mạc phòng làm việc còn nói cho cô ấy nghỉ mấy ngày, sao lại đột ngột xảy ra tai nạn thế này. Cầu trời phù hộ cho Diệp Tuệ bình an qua khỏi, em vẫn đang chờ được xem phim mới của chị mà sau này em còn muốn được xem nhiều phim của chị hơn nữa cơ, hứa với em là chị sẽ không sao đi. Cảm thấy thật có lỗi với Diệp Tuệ, trước đây tôi không nên chửi bạn nhiều như thế, tôi sẽ cầu phúc cho bạn mỗi ngày, nhất định bạn phải bình an đấy nhé. Bọn họ còn mở hẳn một topic riêng để cầu phúc cho Diệp Tuệ, ngày nào họ cũng vào weibo của phòng làm việc để hỏi thăm xem Diệp Tuệ thế nào. Bộ phận PR của Hoa Thụy thấy phản ứng của dân mạng thì lập tức đăng bài lên Huê Bua. Các bác sĩ hiện đang tích cực cố gắng cứu chữa cho Diệp tuệ có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết ngay. Trường 9-14, tối hôm nay trời vẫn mưa tầm tã, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen u ám không trăng không sao, mưa rội xuống mặt đất phát ra thứ âm thanh nghe rất nặng nề, mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho lòng người thêm lo lắng, cảm xúc hỗn loạn bên ngoài bệnh viện có rất đông phóng viên nhà báo đứng canh hoa thủy đã điều an ninh tới canh giữ nghiêm ngặt ở tầng cao nhất của bệnh viện không cho phóng viên vào đêm khuya trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh cửa đóng kín ngăn lại tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài các bệnh nhân đều đang ngủ thỉnh thoảng có mấy bác sĩ và y tá trượt đêm đi qua đi lại có một phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng gây mũi rèm cửa mở một nửa thấp thoáng ánh trăng lờ mờ bệnh nhân nam đang nằm trên giường bệnh trong phòng chỉ bật một cái đèn nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ Thẩm Thuật vẫn còn đang hôn mê, hai mắt anh nhắm nghiền, mày cao lại giống như đang gặp ác mộng. Bên ngoài cửa sổ loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi. Trong cơn hôn mê Thẩm Thuật quay trở lại thời niên thiếu, đúng vào hôm bị bỏ rơi. Đêm đó trời cũng mưa tầm tã. Tiểu Thẩm Thuật lại một lần nữa bị mẹ Thịnh Vân nhốt trong phòng. Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, trong phòng mưa tối. Tiểu Thẩm Thuật co rúm cơ thể nhỏ bé núp trong góc phòng cơn mưa to kèm theo những trận gió lớn, những hạt mưa đập vào khung cửa sổ làm cho cửa rung lên. Tiểu Thẩm Thuật càng thêm sợ hãi, cậu bé không dám nói một tiếng nào. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã của Thịnh Vân và thẩm sĩ Thịnh Vân nói rất lớn tiếng chửi bới cuộc hôn nhân bị sắp đặt của bọn họ. Tiếp đó lại vang lên tiếng kéo vali. Thịnh Vân nói một câu cuối cùng: Tôi đi đây, đừng tìm tôi làm gì. Tiểu Thẩm Thuật bò dậy khỏi mặt đất, lảo đảo chạy đến trước cửa phòng đóng chặt. Cậu bé vừa cố gắng phá cửa vừa kêu gào. Mẹ ơi đừng đi, đừng bỏ con lại mẹ ơi. Cơn ác mộng một lần nữa được tái hiện toàn thân Thẩm Thuật trở nên lạnh lẽo vô cùng. Buổi tối mùa đông giá rét năm đó Thẩm Thuật không nhớ là mình đã đập cửa bao lâu, cảm giác lạnh thấu xương lan tràn ra khắp cơ thể, bóng đè cứ côn lấy anh, khiến anh không thể mở mắt ra được. Cho đến khi anh đột nhiên nhớ đến gương mặt của Diệp Thuệ. Diệp Thuệ rất nhát gan, cô sợ nhất là ma thế mà lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Mỗi lúc cô sợ cô đều sẽ đứng nép vào anh, nhiều lúc còn khiến anh hiểu lầm cô. Thị trấn nhỏ nơi Diệp Tuệ sinh ra là một nơi rất yên bình, rời xa trốn phồn hoa đô thị ồn á. Vào một chiều hoàng hôn, dáng chiều phủ kín con đường, anh và cô đã cùng nhau đi bộ về nhà. Diệp Tuệ đã chữa lành nội tâm bị tổn thương của anh, làm cho anh biết được cảm giác ấm áp của một ngôi nhà chuyện quá khứ cũng không ảnh hưởng đến anh nữa rồi. Đầu thẩm thuật nhói đau, ký ức nhỏ nhặt vào buổi tối hôm say rượu lại hiện ra. Anh và cô đều không uống được nhiều, cả hai mượn men say để thổ lộ lòng mình. Những ký ức đẹp nhanh chóng ùa về, nhưng chợt có một cơn đau ập tới, nhắc nhở anh một chuyện. Trong đêm tối lạnh lẽo, anh và cô ngồi trên xe về khách sạn, sau đó là tiếng xe đâm đinh tai nhức óc giọng nói của Diệp Thuệ trong trèo, vang lên trong đầu anh. Thẩm thuật, em thích anh. Trong sự hỗn loạn của dòng suy nghĩ, thẩm thuật giật mình mở mắt ra. Tầm nhìn của anh từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, bên trên là trần nhà màu trắng tinh, giống như được bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn tia sáng trắng vậy. Lúc tỉnh lại thầm thuật cảm thấy cổ họng mình rất đau, cơn đau lan ra khắp cơ thể, nhưng anh không để ý mà gắng gượng ngồi dậy. Diệp thụy đâu? Bây giờ cô thế nào rồi? Anh nhìn xung quanh, không thấy Diệp thụy đâu cả, lòng anh quặn thắt tim nhói đau. Đối trí đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy thẩm thuật tỉnh thì liền đi nhanh vào thẩm thuật vừa mở miệng muốn nói thì anh đã đoán được ngay suy nghĩ của thẩm thuật rồi. Diệp thuệ vẫn còn đang ở phòng cấp cứu, có thể sẽ phải làm phẫu thuật. Đối trí cau mày nói, tôi đã liên lạc với mẹ của cô ấy và cử người đón bà đến đây rồi. Trên người thẩm thuật không có quá nhiều vết thương, chỉ bị hôn mê tạm thời thôi. Vừa rồi Diệp tuệ đã được các bác sĩ cấp cứu, lúc Thẩm Thuật tỉnh lại thì cũng là lúc Diệp tuệ được cấp cứu xong, bác sĩ nói còn phải làm phẫu thuật nữa. Thẩm Thuật lập tức đi xuống giường bệnh phòng cấp cứu ở đâu? Thẩm Thuật bác sĩ nói anh phải nằm yên nghỉ ngơi. Đối trí nói rất ân cần, phía bên phòng cấp cứu đã có vương xuyên trông chừng rồi. Thẩm Thuật dường như không nghe thấy gì hết, không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Đới trí vội vàng đi theo, lúc hai người tới phòng cấp cứu, đúng lúc thấy bác sĩ và Vương Xuyên đang nói chuyện với nhau Bác sĩ mặc áo blau trắng đeo khẩu trang bước ra, cao mày nói, Diệp Tuệ phải làm phẫu thuật, cần có chữ ký xác nhận của người thân Vương Xuyên hơi hoảng, anh đã liên lạc với người nhà của Diệp Tuệ rồi, nhưng mẹ của cô ấy không thể đến bệnh viện ngay bây giờ được, phải làm sao đây Bác sĩ lại hỏi, người thân của Diệp Tuệ có ở đây không? Vương Xuyên lắc đầu thở dài, đang định nói thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Có tôi đây, trong hành lang yên tĩnh, giọng nói kia nghe càng thêm rõ ràng. Vương Xuyên ngẩn người quay lại nhìn, thấy Thẩm Thuật đã tỉnh lại và đứng sau lưng anh, Vương Xuyên thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Thuật cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Thẩm Thuật nhìn bác sĩ, nói tôi là chồng của Diệp Thuệ. Lông mày đang nhíu chặt của bác sĩ giãn ra đôi chút vẫy tay với Thẩm Thuật nói, anh đi theo tôi vào ký tên. Thẩm Thuật đi theo bác sĩ vào phòng làm việc, để lại hai người Vương Xuyên và Đới chi đứng đó, cả hai mãi mới hồi phục lại tinh thần quay sang nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Vương Xuyên ngỡ ngàng không thể tin nổi, vừa nãy anh cũng nghe thấy rõ đúng không? Đới chi gật đầu tai của anh không có vấn đề gì đâu, tôi cũng nghe thấy thế Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đã kết hôn rồi. Cho nên là bây giờ người đang nằm trong phòng cấp cứu không chỉ đơn giản là nghệ sĩ đang được Hoa Thụy nâng đỡ nhiều nhất mà còn là bà chủ thật sự của Hoa Thụy. Nếu chuyện này mà bị lộ thì không biết sẽ gây chấn động như thế nào nữa, bọn họ sẽ liên hệ với các bác sĩ và y tá ở đây để đảm bảo chuyện này sẽ không bị người ngoài biết. Thời gian diệp tuệ và thẩm thuật ở bệnh viện tuyệt đối phải yên bình, không thể bị dư luận quấy nhiễu. Thẩm thuật đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Vương Xuyên và đối trí không hỏi thêm gì, hai người chỉ cùng anh ngồi bên ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết đã qua bao lâu rồi mà cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Bên ngoài, thẩm thuật lo lắng ngồi đợi, anh mặc đồ bệnh nhân, đêm đã khuya, không khí lạnh tràn lan khắp các dãy hành lang của bệnh viện. Vương Xuyên lấy áo khoác đưa cho thẩm thuật, thẩm thuật, đừng hành hạ cơ thể mình. Trong lòng anh còn định nói Diệp Tuệ sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại không nói, trong thời điểm này, câu an ủi nào đối với thẩm thuật cũng chỉ càng thêm nhấn mạnh với anh rằng Diệp Tuệ đang bị thương rất nặng thôi. Lúc nghiêm lam nhận được điện thoại, bà đang ăn cơm với nhà hàng xóm, Diệp Thụy không thể về nhà thường xuyên nên thỉnh thoảng bà lại mời hàng xóm đến nhà chơi. Nghiêm lam không phải lo chuyện ăn chuyện mặc tiền Diệp Thụy gửi bà chẳng tiêu hết được, lần nào bà cũng dặn cô đừng gửi tiền về nữa, cô ngoài miệng thì vâng lời, nhưng lần sau vẫn cứ làm. Bà cũng chỉ trách mắng mấy câu, nhưng trong lòng bà biết là Diệp Thụy rất quan tâm đến bà, lúc Diệp Thụy rảnh rỗi còn cùng thẩm thuật về nhà chơi, cho nên bà không có việc gì phải u sầu, dạo này nhìn cũng trẻ ra Số bà tốt thật có đứa con gái hiếu thảo quá. Người hàng xóm ngưỡng mộ nói. Nhiềm lam cười híp mắt gật đầu lia lia còn chưa ăn tối xong thì chung điện thoại kêu. Bà nhìn màn hình cười bắt máy tiểu lưu à có chuyện gì thế cháu. Tiểu lưu hít sâu một hơi rồi mới nói cô ơi cô bình tĩnh nghe cháu nói nhé tuyệt đối đừng kích động quá à. Nhiềm lam hoảng hốt lập tức đứng bật dậy trong lòng có dự cảm xấu có phải diệp thuệ đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không. Giọng của Tiểu Lưu nghe rất nghiêm trọng, vâng ạ, Diệp thụy bị tai nạn xe, bây giờ vẫn đang hôn mê ạ. Trước mắt Nghiêm Lam tối sầm đi toàn thân bùn rùn, bà vội vàng chống tay lên bàn thì mới đứng vững được, giọng bà run lên, mang theo sự nghẹn ngào, nó ở bệnh viện nào để cô tới. Tiểu Lưu nói tên bệnh viện cho bà rồi dặn, cháu sắp đến nhà cô rồi, sẽ có người đưa cô với cháu tới bệnh viện ạ. Sau khi tắt máy, Nghiêm Lam đi ra ngoài như người mất hồn, nhanh lên nào, nhanh lên, con gái tôi đang ở trong viện đấy May là người hàng xóm ở bên cạnh cũng nghe được mấy câu nhận thấy sự khác thường của nghiêm lam Bà ấy vội kéo nghiêm lam lại cùng nghiêm lam chờ tiểu lưu tới đón rồi mới yên tâm ra về Sau khi tiểu lưu đón được nghiêm lam Hai người trực tiếp ngồi lên máy bay tư nhân của thẩm thuật để tới bệnh viện Nghiêm lam lúc này đã hoàn toàn mất lý trí Chẳng buồn quan tâm xem máy bay tư nhân này từ đâu tới và là của ai Bà chỉ lo cho diệp tuệ Bà muốn biết suốt cuộc bây giờ diệp tuệ thế nào rồi Rất nhanh nghiêm lam đã tới bệnh viện, cánh phóng viên vẫn ngồi chuồng hỗm bên ngoài, vừa trông thấy nghiêm lam đến là bọn họ đồng loạt hướng máy ảnh về phía bà. Tiểu Lưu đanh mặt che chắn trong nghiêm lam, mãi mới vào trong bệnh viện được. Cánh phóng viên lập tức đăng bài lên huê bua. Mẹ Diệp Thuệ suy sụp vội vã tới bệnh viện gặp con gái lần cuối. Nghệ sĩ trẻ Diệp Thuệ hiện đang nguy kịch liệu có thể qua khỏi đêm nay không? Bọn họ biết bây giờ chỉ cần là những tin tức liên quan đến Diệp Thuệ là mọi người sẽ ồ ạt vào xem ngay. Mấy bài đăng vừa được phát lên Weibo là ngay lập tức nhận về những bình luận chửi bới bên dưới. Diệp Thuệ chỉ hôn mê thôi mà sao lại cố tình xuyên tạc thông tin để câu view thế. Bác sĩ người ta còn chưa nói gì đâu nhé, thế mà cánh chó săn này đã rùa Diệp Thuệ rồi, có còn là con người hay không đây? Còn dám chụp ảnh mẹ Diệp Thuệ nữa chứ, con gái bị tai nạn người ta lo lắng còn không kịp, giờ còn phải đối mặt với mấy chuyện này, phát điên lên mất thôi. Chuyện thất đức như thế mà cũng làm được à, Diệp Thuệ đang nguy kịch mà còn tranh thủ bỏ đá xuống giếng nữa. Dân mạng lúc này hoàn toàn đứng về phía Diệp Thuệ, cùng nhau mắng đám phóng viên xối xả. Có một số thành phần muốn lợi dụng lúc Diệp Thuệ bị tai nạn mà bịa đặt nói xấu cô, nhưng tất cả đều đã bị dân mạng lật úp hoàn toàn, bọn họ quyết không để cho mấy thành phần như thế có cơ hội nói xấu Diệp Thuệ. Sau vụ tai nạn này, Diệp Thuệ bất ngờ nhận được rất nhiều sự cảm thông, những người trước đây đã từng chửi bới cô lúc này lại bắt đầu xem lại hết những phim và game show Diệp Thuệ đã từng tham gia. Bọn họ phát hiện kỹ năng diễn xuất của Diệp Thuệ thể hiện trong show diễn viên quá đỉnh, không thể bắt bẻ được điều gì, lúc trước bọn họ còn chưa nhìn xem cô diễn thế nào mà đã điên cuồng chửi cô rồi. Biểu hiện của cô ở game show hay phim đều không giống như bọn họ đã nghĩ, chỉ cần chú ý theo dõi là sẽ nhận thấy thật ra cô ấy là một diễn viên rất có thực lực. Nếu một diễn viên giỏi như thế mà ra đi, vậy thì những tổn thương khi trước mà bọn họ đã tạo ra cho cô sẽ không thể bù đắp được rồi. Nhiêm Lam không biết sự xuất hiện của mình đã khiến dư luận dậy sóng, mà bà cũng không rảnh mà quan tâm, gần như chạy một mạch đến phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, cuộc phẫu thuật đang được tiến hành, diệp thuệ chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chân Nhiêm Lam mềm đi, suýt nữa thì ngã quỵ xuống, thẩm thuật lập tức đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế chờ. Tay anh bị Nhiêm Lam nắm chặt, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng từ bàn tay bà. Bác sĩ nói sao? Thẩm thuật bây giờ chỉ có duy nhất một cảm xúc là ái náy, nếu lúc ấy Diệp Thuệ không vì cứu anh thì tình hình đã không nghiêm trọng đến mức này. Nếu anh không bị mất tập trung khi nghe thấy Diệp Thuệ tỏ tình thì cô đã không bị thương nặng như thế. Anh khó khăn lên tiếng, bác sĩ vẫn đang cứu chữa còn phải xem tình hình cụ thể thế nào đã à. Dừng lại một giây, anh nói tiếp con xin lỗi, con đã không bảo vệ được Diệp Thuệ. Nước mắt nghiêm lam rơi xuống, bà lắc đầu, đừng tự trách mình, mẹ biết là con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bà nhìn thấy vết thương trên đầu thẩm thuật, bà lo cho sức khỏe của thẩm thuật nên vỗ nhẹ vào tay anh nói con đừng gắng sức quá, nghỉ ngơi một lúc đi, mẹ ở đây chờ. Thẩm thuật không nghe theo, anh lắc đầu, nữ khí rất kiên định, con muốn ở đây chờ diệp tuệ ra ngoài, con tin cô ấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Bên ngoài phòng có không ít người đứng chờ, ai cũng hy vọng cuộc phẫu thuật sẽ thành công, Diệp tuệ sẽ bình an khỏe mạnh trở lại. Lúc Diệp tuệ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô rất yếu thẩm thuật nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch hô hấp của anh chậm lại, sự đau đớn trên cơ thể cũng không bằng nỗi đau trong tim lúc này. Diệp tuệ được đẩy vào phòng bệnh thẩm thuật theo sát bên cạnh trong màn đêm yên tĩnh, tiếng đồng hồ vang lên rất rõ ràng, kim đồng hồ đúng lúc chỉ vào số 12. Hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi của thẩm thuật. Diệp thuệ đang nằm trên giường bệnh cô đã giúp anh vượt qua được kiếp nạn cuộc đời. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, nhưng còn phải quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu cô vẫn không tỉnh lại thì có thể sẽ trở thành người thực vật thậm chí là. Thẩm thuật vốn không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên mà bạn bè của anh nhìn thấy anh mất bình tĩnh như thế. Ngày thứ nhất thẩm thuật bước sang tuổi 30, diệp thuệ không tỉnh lại. Anh không ăn không ngủ nắm tay cô thẫn thờ ngồi bên giường bệnh không nói năng gì Ngày thứ hai thẩm thuật bước sang tuổi 30, Diệp Thuệ không tỉnh lại Ai khuyên nhủ anh cũng không chịu nghe Phải đến khi mẹ Diệp Thuệ kiên trì nói thì anh mới ăn được vài miếng cơm cho có lệ Sau đó lại tiếp tục ngồi bên giường bệnh trông nom Diệp Thuệ Trong mấy ngày cô hôn mê thẩm thuật luôn ở trong trạng thái hoảng sợ Ngày thứ ba thẩm thuật bước sang tuổi 30, Diệp Thuệ vẫn không tỉnh lại Cô đang bị vây trong một nơi rất tối, dù mở mắt ra thì vẫn chỉ thấy một màu đen. Dường như cô đã mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ cô quay về thế giới thuộc về mình. Cô không cha không mẹ, sống cô độc một mình, không có gì cả nơi ấy không có gì đáng để cô lưu luyến hết. Bỗng có một giọng nói quen thuộc phá tan màn đêm tựa như có một cơn gió mát thổi vào. Diệp Thuệ em có nghe thấy anh nói không? Ai đang gọi cô thế? Diệp Thuệ đã là ngày thứ ba rồi, sao em còn chưa tỉnh lại? Diệp Thuệ cảm nhận được có một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô, nhiệt độ trên tay cô lạnh như băng, còn giọt nước mắt thì ấm nóng. Thẩm thuật đang đợi cô sao? Giọng anh có chút nghẹn ngào, anh cúi người xuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Diệp Thuệ, lời em nói vào tối hôm đó, cũng chính là lời mà anh muốn nói. Lúc chúng ta uống say, em nói em thích anh, thật ra anh cũng đã trả lời lại em, nhưng vì say quá nên cả hai chúng ta đều không nhớ gì. Cũng tại anh không nhớ ra sớm hơn. Nếu em vẫn chưa nhớ ra thì để anh nói lại cho em nghe mấy lần nữa nhé, được không em? Thẩm thuật nắm chặt tay Diệp Thuệ các ngón tay mảnh mai trắng nõn của cô vô thức gập lại Anh đưa ngón tay mình vào giữa các ngón tay cô, để mười ngón tay đan chặt vào nhau Anh cũng thích em, Diệp Thuệ em là người mà anh thích nhất Em là người quan trọng nhất trong đời anh Anh nói từng câu cho cô nghe, anh rất thích cô, anh không thể rời xa cô được Em mở mắt ra đi mà anh sẽ mãi ở bên em Giọng anh giống như đang cầu xin, anh nắm chặt tay cô cơ thể cao lớn cúi gập trên giường bệnh. Em tỉnh lại đi có được không? Diệp Thuệ rất muốn mở mắt nhìn thầm thuật, nhưng mí mắt lại nặng chữ, không thể nhấc lên nổi cô muốn vươn tay chạm vào anh một chút xem anh có bình an vô sự không. Nhưng tựa như có một thứ gì đó kéo cô xuống vực sâu tăm tối, cô không thể động đậy muốn giơ tay lên nhưng cố lắm cũng chỉ giật nhẹ được ngón tay. Diệp Thuệ thấy mệt quá, nhưng cô rất muốn trả lời lại anh. Thẩm thuật, anh có biết không? Người mà em thích nhất trên đời này, cũng chính là anh đấy. Trường 95, thẩm thuật cúi đầu, anh bỗng cảm nhận được ngón tay của Diệp Thuệ khẽ nhúc nhích xúc cảm nhẹ nhàng ma sát lên tay anh. Anh luôn nắm chặt tay cô cho nên dù chỉ là một cử động rất nhỏ thì anh đều sẽ phát hiện ra ngay. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thuệ. Phản ứng đầu tiên của anh là run lên mấy giây, không tin đây là sự thật. Nửa phút sau anh mới bình tĩnh lại được cảm nhận rõ ràng ban nãy ngón tay cô đã cử động. Hai mắt anh sáng rực lên, vội vàng đứng bật dậy khỏi giường bệnh, vì vui quá nên anh quên mất là chỉ cần bấm chuông là bác sĩ sẽ tới trực tiếp lao ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ đến đây. Thẩm thuật, tôi vừa cảm nhận được ngón tay Diệp Thuệ cử động. Bác sĩ bước nhanh vào phòng bệnh, Nghiêm Lam và Tiểu Lưu cũng đi vào theo, mong chờ Diệp Thuệ tỉnh lại. Nghiêm Lam, Tuệ Tuệ chắc chắn sắp tỉnh rồi. Vừa nãy ngón tay cô ấy cử động, có phải cô ấy sẽ tỉnh lại không? Thẩm thuật lo lắng hỏi bác sĩ liên tục. Bác sĩ không cho anh một câu trả lời khẳng định, sau khi làm kiểm tra tổng quát bác sĩ mới nói diệp tuổi có khả năng sẽ tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói chắc chắn được. Chuyện hôn mê vốn rất khó nói trước điều gì, có thể người bệnh sẽ tỉnh lại nhanh chóng, cũng có người bệnh sẽ nằm mãi như vậy. Bác sĩ là những người chứng kiến rất nhiều trường hợp cho nên họ sẽ không vì sự mong đợi của người nhà mà nói ra một kết quả theo chiều hướng tốt, họ sẽ nói cho người nhà bệnh nhân một kết luận khách quan nhất, không để cho họ hy vọng quá nhiều. Nhiềm lam và tiểu lưu nghe bác sĩ nói xong liền bật khóc, hai người đều không dám khóc lớn, chỉ yên lặng rơi lệ. Cánh mắt thầm thuật trở nên ảm đạm đi nhiều, dường như người vừa mới nói chuyện rất nhiều ban nãy không phải là anh vậy, bây giờ anh lại quay về với vẻ trầm lặng ít nói của mình. Chờ đợi trong vô vọng và hy vọng mong manh chính là nỗi sợ lớn nhất của con người, tựa như đang đứng trên một con đường mà phía trước rất mịt mờ, không biết khi nào mới đi tới điểm cuối. Thầm thuật lại ngồi xuống giường bệnh. Mắt nhìn Diệp Thuệ chăm chú, chờ đợi động tĩnh tiếp theo của cô. Mấy ngày nay Thẩm Thuật luôn trông chừng bên giường bệnh, gần như không dành thời gian để đi làm việc khác, ngay cả điện thoại của anh cũng phải nhờ Vương Xuyên nhận giúp. Vương Xuyên nhận điện thoại từ khách sạn gọi tới quản lý của khách sạn nói phòng Thẩm Thuật đặt ngày mai sẽ đến hạn check-out, họ hỏi Vương Xuyên xem có cần gia hạn thời gian đặt phòng không. Vương Xuyên vốn muốn nói lại với thẩm thuật, nhưng nhìn bộ dạng thẩm thuật lúc này, anh không đành lòng tới quấy rầy, một mình đi tới khách sạn. Vừa vào trong phòng, Vương Xuyên liền thấy rất nhiều hoa hồng, giống như được ghép lại thành hình dạng gì đó, nhưng bây giờ đã bị gió thổi bay tán loạn, nhìn không ra. Vương Xuyên biết, đây hẳn là một sự bất ngờ mà thẩm thuật muốn dành tặng cho Diệp Tuệ. Nhưng Diệp Thuệ chưa kịp nhìn thấy thì đã bị tai nạn xe thầm thuật cũng vì thế mà không thể quan sát phản ứng của cô khi nhìn thấy cảnh này, chỉ biết đau khổ tự trách mình. Vương Xuyên gọi người đem hành lý tới khách sạn, anh đi một vòng trong phòng, xem xem có thứ gì đó bị bỏ quên không. Một giây sau tầm mắt anh dừng lại, nhìn vào một cái hộp nhỏ trên bàn. Vừa mới nhìn nó xong anh đã có một suy đoán trong đầu, đến lúc mở cái hộp ra, anh phát hiện bên trong đúng là có một cái nhẫn. Chiếc nhẫn này chắc chắn là để đưa cho Diệp thụy rồi. Vương Xuyên cẩn thận cất hộp nhẫn đi, nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Lúc anh đẩy cửa phòng bệnh ra Thẩm Thuật vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không nhúc nhích ngồi bên giường bệnh. ánh mắt anh chỉ nhìn cô chú ý đến từng phản ứng dù là nhỏ nhất, chỉ cần Diệp thụy tỉnh lại thì anh sẽ là người phát hiện ra đầu tiên. Thẩm Tổng, Vương Xuyên khó khăn gọi một tiếng. Mấy giây sau Thẩm Thuật mới nhận ra người Vương Xuyên gọi là mình... Anh chậm rãi xoay người lại nhìn Vương Xuyên, ánh mắt vô hồn không có tiêu điểm. Vương Xuyên tiến lên một bước, lấy hộp nhẫn trong túi áo ra đặt bên cạnh Diệp Thuể. Em mới mang nó từ khách sạn về. Vương Xuyên không khuyên thầm thuật đi nghỉ ngơi, vì anh biết nếu đổi lại là anh thì anh cũng tình nguyện ngồi bên cạnh người yêu mình, chờ cô ấy tỉnh lại. Sau khi đặt hộp nhẫn xuống, Vương Xuyên đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có những tiếng máy móc y tế lạnh lẽo vang lên. Thẩm thuật cầm lấy cái hộp mở ra. Chiếc nhẫn này anh đặt làm theo cỡ ngón tay cô, nhưng không biết có hợp với cô không. Nhìn Diệp Thuệ đang nằm trên giường bệnh đột nhiên anh có một suy nghĩ. Anh lấy nhẫn ra, đặt cái hộp lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh. Ngón tay thẩm thuật lạnh như băng, nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Thuệ, mở u bàn tay cô còn đang cắm kim tiêm, anh đưa chiếc nhẫn ra ứng thử lên ngón áp út của cô. Ngón tay cô rất nhỏ, chiếc nhẫn được đeo vào rất dễ dàng. Mỗi lần hai người nắm tay nhau, sự chú ý của anh đều tập trung hơn bình thường Toàn tâm toàn ý cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm tay anh Anh suy đoán không sai, chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón áp út của cô Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì Thầm thuật ngồi trong bóng tối, anh cảm thấy không gian u ám này sẽ kéo dài mãi mãi Muốn thoát ra cũng không thể Ngày nào Diệp tuệ còn chưa tỉnh lại thì anh vẫn sẽ còn bị vùi lấp trong bóng tối ấy Bây giờ anh sẽ không đeo nhẫn cho em đâu Thẩm thuật vì không nói chuyện khá lâu nên lúc này giọng nói khàn đặc giống như một con cá thiếu nước chỉ biết nỗ lực hút lấy chút không khí. Anh nhất định sẽ chờ đến khi em tỉnh lại thì mới đeo nhẫn cho em. Thẩm thuật rất sợ, sợ muốn chết anh sợ sau khi Diệp Thuệ đeo chiếc nhẫn vào rồi thì cô lại biến mất. Cho nên anh phải chờ đến khi cô tỉnh lại rồi mới cầu hôn cô. Diệp Thuệ em mau tỉnh lại đi. Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh nhưng không được hồi đáp. Diệp Thuệ vẫn đang hôn mê, nhưng tình trạng cơ thể đã chuyển biến tốt bác sĩ nói khả năng cô sẽ tỉnh lại là rất cao. Thẩm thuật chỉ xem như cô đang ngủ, anh với cô ở chung một phòng bệnh, buổi tối anh chỉ ngủ một chút ở giường bên cạnh tỉnh dậy sẽ lại lập tức ngồi trông cô. Đã là ngày thứ tư rồi, kế hoạch cầu hôn của thẩm thuật đã bị hoãn lại. Anh tin chắc Diệp Thuệ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Sau khi cô tỉnh anh sẽ hoàn thành màn cầu hôn còn giang giờ trong phòng bệnh lại không thể trang trí tỉ mỉ như ở khách sạn được anh không mua hoa hồng, anh sợ bây giờ sức khỏe của cô đang yếu, nếu tỉnh lại mà người thấy mùi hoa thì sẽ thấy không thoải mái. Ánh sáng rực rỡ tràn vào không cửa sổ chiếu lên gương mặt Diệp Tuệ, sắc mặt cô tái nhợt ngũ quan xinh đẹp lúc này mang theo sự mong manh yếu đuối. Thẩm thuật nhìn cô một mình lẩm bẩm Diệp Tuệ em có thích hoa hồng không? Không biết có phải anh bị ảo giác không mà lại thấy lông mi cô rung nhẹ. Anh chớp mắt lại rồi quan sát tiếp, nhưng trạng thái của cô lại trở về như ban đầu, anh ủ rũ cúi đầu, nói chuyện với cô anh gấp hoa hồng cho em nhé, được không? Anh mở điện thoại ra tìm kiếm cách gấp hoa hồng, đối với một người như anh thì việc gấp giấy là một việc rất phức tạp. Động tác của anh rất vụng về, vật lộn cả tiếng đồng hồ mới gấp được một bông hoa hồng. Anh mở ngăn kéo ra cho bông hoa vào, suy nghĩ một lát, anh lại cất cả hộp nhẫn vào đó luôn. Từ trưa đến tối thẩm thuật luôn an vị trước giường bệnh Diệp Thuệ, gấp hoa hồng cho cô, sợ cô buồn chán nên anh còn vừa gấp hoa vừa nói chuyện với cô. Từng đóa hoa hồng anh gấp xong đều được để trong ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh. Hiện giờ thẩm thuật không khác gì một đứa trẻ với những hành động rất máy móc, giống như chỉ cần anh hoàn thành xong nghi thức cầu hôn thì Diệp Thuệ sẽ biết mà tỉnh lại vậy. Ngày thứ năm. Tối đó thẩm thuật chỉ ăn một chút cháo rồi lại ngồi bên cạnh Diệp Thuể. Vẫn như mọi ngày, anh kiểm tra xem cô có được đắp kín chân không, có dấu hiệu của việc cử động không. Anh cầm tay cô cúi người ngắm gương mặt cô, gương mặt này anh đã nhìn vô số lần, ngũ quan của cô cũng đã in đậm trong tim anh rồi. Lông mi cô giật nhẹ, hơi run lên. Thẩm thuật giữ người, nhìn cô chằm chằm thử gọi một tiếng, Diệp Thuể. Hình như cô nghe thấy tiếng anh gọi tay cô khẽ nhúc nhích trong bàn tay anh, móng tay chọc vào da anh. Thẩm thuật biết lần này chắc chắn không phải là ảo giác của anh. Diệp Thuệ chậm rãi mở mắt ra đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt ngày thường luôn trong trẻo, lúc này lại có đôi phần mỏi mệt sắc mặt tuy yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Cô nhìn thấy thẩm thuật muốn mở miệng nói với anh nhưng cổ họng quá khô nên không phát ra được âm thanh nào. Bác sĩ, thẩm thuật gào to lên, không dám rời khỏi cô nửa bước. Anh nắm chặt tay cô không muốn buông ra anh sợ nếu anh buông tay thì cô sẽ lại nhắm mắt rồi nằm yên trên giường bệnh như lúc trước. Thẩm thuật bấm chuông, bác sĩ lập tức chạy tới. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Diệp Tuệ, bác sĩ nói sức khỏe đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng vết thương trên người thì vẫn cần phải nghỉ ngơi tốt thì mới mau lành lại. Sau khi nghe bác sĩ đảm bảo rằng Diệp Tuệ đã hoàn toàn bình thường, thẩm thuật bấy giờ mới được thở phào nhẹ nhõm sau mấy ngày căng thẳng. Anh buông lỏng tay cô ra, lòng bàn tay đã dịn mồ hôi, cảm xúc mồn ngang, kinh ngạc có, mừng rỡ có, cảm thấy may mắn cũng có. Diệp Tuệ dựa vào giường bệnh thẩm thuật đút cho cô uống mấy cốc nước ấm, nước trôi xuống cổ họng hóa giải cảm giác khô rát. Sau khi có thể nói chuyện được Diệp Tuệ liền gọi tên anh thẩm thuật. Vì đã mấy ngày không nói nên giọng nói trong veo của cô bây giờ nghe lại hơi khàn, cổ họng cũng hơi đau. Anh đây! Thẩm thuật ngồi trên giường bệnh cạnh cô, nhìn vào mắt cô, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, muốn xác nhận những gì mình đang thấy là sự thật. Diệp Thuệ buồn cười, em không sao nữa rồi. Vết thương trên người vẫn rất đau, Diệp Thuệ có thể cảm nhận được những dấu vết mà vụ tai nạn kia để lại cơn đau nhắc cho cô biết rằng cô đã được ở lại thế giới này rồi. Cửa phòng bệnh được mở ra, nghiêm lam bước nhanh tới, vừa khóc vừa nói tuệ tuệ. Diệp Thuệ cố nặn ra một nụ cười, mẹ, mẹ đừng lo, bây giờ con rất khỏe. Bọn họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Nhóm Vương Xuyên cũng đi vào, sau khi thấy Diệp Thuệ đã bình an, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi rời đi. Nhiềm Lam đóng cửa lại, cho hai vợ chồng có không gian riêng. Đêm đã khuya, Diệp Thuệ nhìn thẩm thuật, đây không phải là ảo giác, bây giờ thẩm thuật thật sự đã bình an vô sự ngồi trước mặt cô rồi. Cảnh tượng lúc trước vẫn hiện lên trong đầu cô kiếp nạn lớn nhất của thẩm thuật sẽ tới trước khi anh tròn 30 tuổi, vậy có phải bây giờ anh đã thành công thoát khỏi kiếp nạn đó hay không? Diệp tuệ hôn mê nhiều ngày nên đầu óc nặng trịch ngồi dựa người một lúc suy nghĩ cũng dần rõ ràng hơn. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê sâu, người đầu tiên cô nghĩ đến là thẩm thuật. Trong phòng bệnh yên tĩnh, diệp tuệ và thẩm thuật nhìn nhau ai cũng có tâm tư của riêng mình. Diệp Thuệ vẫn còn nhớ trước khi bị tai nạn cô đã thổ lộ với anh cô rũ mắt xuống, nói nhỏ một câu, nhưng không ngờ là cả cô và anh đều đồng thanh nói, anh em có còn nhớ trước khi xảy ra chuyện. Hai người sừng sốt tầm mắt giao nhau, dường như đoán ra được lời đối phương định nói, Diệp Thuệ vội vàng nhìn đi chỗ khác mím môi cho anh nói trước. Thẩm thuật nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói, ngày hôm đó anh đã chuẩn bị xong mọi thứ để tỏ tình với em. Diệp Thuệ ngẩn người, mỉm cười nhìn anh em cũng thế cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng rực. những lời anh nói với em ở giường bệnh em cũng nghe thấy hết rồi. thẩm thuật lúc hôn mê em vẫn có ý thức đúng không? anh đã nói mà nhất định em sẽ tỉnh lại. nói được một nửa anh chợt dừng lại, sau đó nói anh có mấy thứ này muốn cho em xem. diệp tuệ gật đầu yên lặng ngồi chờ thẩm thuật trước giường bệnh bật một cái đèn nhỏ, ánh sáng của đèn chiếu vào cái tủ nhỏ bên cạnh. Thẩm thuật cuối người kéo ngăn kéo tủ ra, ánh đèn lúc này lại chiếu sáng toàn bộ phía bên trong ngăn kéo. Diệp Thuệ sững sờ ngồi trên giường bệnh tầm mắt cô chậm rãi hướng xuống nhìn vào trong ngăn kéo, ở đó có những bông hoa hồng được khớp bằng giấy, xếp lại rất ngay ngắn. Giữa những bông hoa hồng ấy là một cái hộp nhung màu đỏ cô chưa thấy bao giờ. Diệp Thuệ kinh ngạc cô nhìn những bông hoa hồng giấy bên cạnh cái hộp nhung, sắc mặt trở nên rất dịu dàng. So với việc vung tiền như rác mua hoa tươi về, anh lại tự mình gấp hoa hồng giấy, đặt vào đó toàn bộ tấm lòng của mình. Lúc em ngủ, thẩm thuật không thích từ hôn mê, anh chỉ cho rằng Diệp Thuệ ngủ mấy ngày rồi mới tỉnh lại thôi, anh đã gấp mấy bông hoa hồng này, hy vọng lúc em tỉnh lại là có thể nhìn thấy. Diệp Thuệ giơ tay ra, nhìn vào mắt anh ý bảo anh đưa cho cô xem một bông hoa hồng. Thẩm thuật do dự có chút ngượng ngùng cầm lấy một bông hoa, đặt vào lòng bàn tay cô. Tay anh rất vụn về, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm ra được hình bông hoa. Diệp tuệ đánh giá bông hoa của anh cô bật cười nói, không ngờ là anh còn biết làm thủ công đấy. Cô ngẩng lên nhìn anh nghiêm túc nói, em rất thích thật đấy. Màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, ánh trăng an tĩnh chiếu vào trong phòng bệnh. Cánh trăng dịu nhẹ, hoa hồng màu đỏ, còn có cả nhẫn nữa. Thời điểm này quá thích hợp rồi. Thẩm thuật cầm lấy chiếc hộp nhung được hoa hồng vây quanh, động tác của anh rất cẩn thận, mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương. Anh nói, anh đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định anh phải ở trước mặt em, tự tay đeo vào tay em chiếc nhẫn này. Khi chiếc nhẫn kim cương nằm vừa khít trên ngón áp út của Diệp Tuệ, nước mắt cô tuôn rơi, có thể vì quá xúc động nên không nói nên lời. Thẩm thuật lên tiếng trước, ngữ điệu mang theo sự vui sướng, Diệp Tuệ, anh thích em. Diệp Thuệ mở to đôi mắt ngập nước nhìn vào mắt anh, nghẹn ngào đáp thầm thuật em cũng rất thích anh. Cả hai người đều chưa từng yêu đương, cứ như hai đứa trẻ con ngây ngô, nghiêm túc nói đi nói lại câu này, dù phải nói bao nhiêu lần thì cũng không thấy chán. Thẩm thuật nhấn mạnh lại, anh thích em nhất. Diệp Thuệ cười em thích anh hơn anh thích em. Giọng thẩm thuật trầm xuống, anh cầm tay cô từ từ ghé lại gần, vậy thì mình yêu nhau đi. Diệp Thụy không nói gì, thẩm thuật khom lưng xuống hôn cô, tay anh vòng ra sau lưng ôm lấy cô, một cảm giác tê dại bất chợt lan tràn từ các đầu ngón tay. Hô hấp cô ngưng lại, hai người môi kề môi, hơi thở giao nhau, hơi thở của anh nhẹ nhàng quanh quẩn trên mặt cô. Diệp Thụy nhắm chặt hai mắt cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh. Thẩm Thuật cẩn thận thử thăm dò sâu hơn, anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn của anh lúc thì dịu dàng khi lại mãnh liệt, sau đó cạy mở môi cô tiến quân thần tốc triển miên quân lấy đầu lưỡi cô. Diệp Tuệ vươn tay ôm lấy cổ anh Môi cô vừa mềm vừa ấm Hai người ôm nhau thật chặt truyền cho nhau hơi ấm Hòa tan sự lạnh lẽo trong trái tim suốt những năm tháng chưa gặp được nhau Em rất thích rất thích anh Anh rất thích rất thích em Vậy thì làm vợ chồng thật luôn nhé Được không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 7 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại Để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé